Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 76, chương 85-86 Chương lãng dìu lão dậy, miễn cười nói, Đại nhân không cần đa lễ, đợi ta viết thư khiến đại nhân chuyển giao cho Thánh Thượng, chứng minh quyết tâm. Đúng rồi, hứa lão có cách nào đưa phong thư này đến tay Thánh Thượng không? Hứa khiên mừng rỡ gật đầu, nói, tướng quân hãy yên tâm, tuy lão hữu bị bãi quan nhưng trong triều còn có mấy tâm phút, ngừng một chút, lão trần chờ nói. Tướng quân, không biết tại sao ngươi nhất định phải chờ vài năm. Nên biết khi tướng quân nghỉ ngơi lấy sức thì Tào Tháo đang tăng cường chính mình. Sau khi quét sạch phương Bắc Y không ngừng cường đại. Dù Giang Đông phát triển như thế nào, cuối cùng nội tình không dày, thua xa phương Bắc. Quan Trung Hà Bắc rốt cuộc vẫn là trung tâm kinh tế toàn Trung Nguyên, điều kiện ưu đãi. Tướng quân dùng 3 năm mới hồi phục nguyên khí, Tào Tháo chỉ cần 1 năm nếu tính tỉ mỉ thì tướng quân lặng im không phải hành động sáng suốt. trương lãng ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý, nhưng trong phút chốc biết nên nói sao. hắn đành cười bảo, việc này ta đã có suy nghĩ, hứa đại nhân không cần lo lắng. hứa khiêm thấy trương lãng chần chờ thì biết mục đích đã đạt được, lão gật đầu nói, vậy xin tướng quân hãy viết thư đi. trương lãng gật đầu, kêu một tiếng, thân hình xinh đẹp của hàng tuyết rất nhanh xuất hiện trong phòng học. hàng tuyết trải cuộn giấy ra, mài nghiêng mực, trương lãng đặt bút như thần. Long mã tung bay, chưa tới nửa nén hương thì đã viết xong phong thư, hứa Kim hồi hộp nhận lấy thư trương lãng đưa qua, cẩn thận bỏ vào ngực, mặt đầy tươi cười, trương lãng lấy ra ngọc bội, nói, hứa lão, xin hãy nhận lại ngọc bội, hứa Kim lắc đầu nói, tướng quân, đây là thánh thượng cố ý đưa cho ngươi, hy vọng ngươi hành động dễ dàng chút, trương lãng nghe lão nói thế thì không chút khách sáo, bỏ ngọc bội vào ngực, cười nói, nếu đã vậy thì xin tạ thánh ân, hứa khiêm nhớ nhà như tên. Lập tức từ biệt chuẩn bị rời đi, trương lãng không giữ lại, đứng dậy đưa tới cửa, hứa khiêm đi ra trương phủ, thở một hơi dài, khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười vui vẻ. Lão cẩn thận liếc trương phủ một cái, thấy không có ai chú ý, lầm bầm một mình, may có lưu hoàng thúc chỉ dẫn, nếu không thật đúng là nghĩ không ra chiêu dụ sói nuốt hổ này. Trương lãng à trương lãng, cốt nhất là từ bây giờ ngươi sắp xếp trận chiến với tào tháo đi, càng nhanh đụng độ càng tốt đánh lâu vài năm thì binh lực, tiền lương hai bên tiêu hao càng nhiều càng tốt, tốt nhất là hai ngươi lưỡng bại câu thương. Trương Lãng à, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, nhất định phải bám chặt Tào Tháo, để thánh thượng có thông thả thời gian bố trí, vậy triều Hán mới có hy vọng phục hưng. Trương Lãng đưa tiễn hứa khiêm xong lòng có chút nóng nảy, chiến đấu với Tào Tháo chẳng những so đấu binh lực, trí tuệ còn là so đấu cả quốc lực. Từ xưa nam không thắng mắt. Một bên là liên quan đến khi hậu hoàng cảnh Mặt khác phương Nam yên phận có ảnh hưởng khá lớn, chế tạo ra phòng tuyến giang đông tối đa chỉ có thể phòng thủ, chẳng bắt quân Nam hạ. Nhưng muốn đánh đến phương Bắc, hắn không có quốc lực hùng hậu làm cơ sở thì căn bản không khả năng làm được. Hiện nay xem tình hình thì phương Nam ít nhất cần tỉnh dưỡng mấy năm mới đi vào quỹ đạo, mới có tư cách tranh một góc cùng Tào Tháo. Nhưng vấn đề là nếu hắn thật muốn tỉnh dưỡng vài năm, vậy thì Tào Tháo hoàn toàn càng quét phương Bắc, một mình độc lập lấy điều kiện kinh tế phương bắc, phát triển nhanh chóng hơn xa phương nam, hắn không khả năng chiếm ưu thế gì. Rốt cuộc phải làm sao mới được đây? Trương Lãng lắc đầu thở dài, thoáng chốc không nghĩ ra nguyên nhân gì, lúc này Hàn Tuyết nũng nịu nói, tướng quân ngẩn ngơ đằng đó làm gì? Phu nhân đang chờ ngươi đi qua dùng bữa kìa. Trương Lãng nhớ tới Dương Dung và đứa con đáng yêu, tạm thời đặt buồn phiền sang bên, Dương Dung, Văn Cơ, Điêu Tú Nhi, Mi Hoàng Các nàng đã ở trong phòng trò chuyện với nhau, Trương Diễm đã có thể đi đường, phấn điêu ngọc mài. Đôi mắt đen lấy ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu, giống như là búp bê sứ, làm người yêu thương. Lúc này cô bé không ngừng treo chọc đệ đệ Trương Ly trong ngực hàng xương, Trương Ly được một tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, mập mạp đáng yêu. Bây giờ bé là bảo vật của cả nhà, dù là ai cũng rất quan tâm bé, Dương Dung mắt sắc trước tiên phát hiện Trương lãng mặt tươi cười bước vào cửa. Tiếp theo Trương Diễm trong trẻo kêu một tiếng, cha, bé mở cánh tay méo mập loạn troạn chạy tới, Trương Lãng ngồi sổn xuống, đợi Trương Diễm chạy tới thì ôm lấy, râu cạ vào khuôn mặt non mềm của con, hắn cười hì hì nói, tiểu bảo bảo, hôm nay có ngoan không? Có nghe lời của mẫu thân không? Trương Diễm dùng sức đẩy mặt Trương Lãng tràn đầy râu ra, dùng giọng non nớt bảo, cha, đau, cha nên cạo râu, Trương Lãng bật cười, đôi tay nâng Trương Diễm lên cao, cười mắng, ngươi biết cái gì? Trâu là hình tượng đàn ông, Trương Diễm không hề sợ, còn vẽ mặt nghiêm túc nói, không đúng, nương nói cha là lôi thôi nhất, chưa bao giờ cạo râu. Mỗi lần đều là mấy A-di giúp cha cạo, Trương Lãng ngẩng ra quay đầu nhìn Văn Cơ. Văn Cơ va chạm ánh mắt Trương Lãng, cuối gằm đầu, chỉ là từ bên mặt có thể thấy ra ý cười, Trương Lãng cao giọng cười mắng, Văn Cơ, nhìn xem muội dậy dỗ bảo bối kìa, Văn Cơ không lên tiếng, ngược lại Trương Diễm nghiêm trang nói tiếp. Nương còn nói nếu bảo bảo nói ra lời này, chắc chắn cha sẽ giận, Trương Lãng tận đáy lòng thích đứa bé thông minh này, hành ôm chặt Trương Diễm, nói, làm sao cha giận nương ngươi được? Trương Diễm nghiêng đầu nhỏ, hỏi lại, có thật không? Trương Lãng thề thốt rằng, đương nhiên là thật rồi. Trương Diễm lại ranh mảnh nói, vậy nương không cho cha ngủ trên giường thì cha có giận không? Trương Lãng suýt chút ngã xuống đất ngất xỉu, các nàng trong đại đường cất tiếng cười to. Không ai ngờ Trương Diễm tinh quái hỏi ra vấn đề như vậy. Văn cơ mặt đỏ bừng, hiển nhiên vấn đề này vượt qua nàng dự đoán, trương lãng mất một lúc mới hồi phục tinh thần, kêu to với các nàng, là ai nêu ra ý xấu như vậy, đúng là dạy hư con nít, trương diễm bỗng vỗ tay, ở trong ngực trương lãng hưng phấn kêu to, quả nhiên cha giận rồi, trương lãng nghẹn họng không nói nên lời, các nàng càng cười không kiêng dè, nguyên đại sảnh tràn ngập tiếng cười, hoàn toàn không để ý hình tượng thuộc nữ, ngã trái ngã phải. Từ khi nào thì trương lãng không ai bị nổi lại mắt cục nghẹn trong tay một đứa con nít, đây là việc không bao giờ dám tưởng tượng, trương lãng buồn bực nửa ngày, bỗng không thèm để ý tiếng cười xung quanh, chuyển đầu, ngoài người nhưng trong không cười dụ dỗ trương diễm, tiểu bảo bối, mới rồi là ai kêu ngươi nói lời này. Nói ra đi, cha dẫn ngươi ra ngoài chơi. Dẫn ngươi đi chơi diều, bắt thỏ trắng, trương diễm vừa nghe trương lãng hứa dẫn ra ngoài chơi, mở to đôi mắt nhỏ đen lấy, vẽ mặt vui sướng hỏi. Cha nói thật không, Trương Diễm hỏi lại khiến Diêu Tú Nhi sốt ruột, vội vàng nói, Bảo Bảo, tuyệt đối không được nói, khung mặt vốn vui vẻ của Trương Diễm biến ủ rũ, nói, Tú cô cô không cho Bảo Bảo nói kìa, Trương lãng cười cười, mắt liếc Điêu Tú Nhi, mặt Điêu Tu Nhi đỏ bừng, tình hình gấp rút nàng buộc miệng, rõ ràng là đào hố chôn mình, Trương Diễm mặt như đưa đám, nước mắt long lanh ứa nơi khóe mắt, dường như tiếp theo dây sẽ rơi xuống, cô bé mắt ngấn lệ nói, cha đã lâu rồi không mang Bảo Bảo ra chơi cha không cần bảo bảo nữa sao, trương lãng thấy trương diễm muốn khóc mà cố nén, đau lòng nói, làm gì có, ngày mai cha dẫn ngươi ra chơi, trương diễm chuyển buồn thành vui, hỏi, thật không à? Cha không được gạt người nha, trương lãng mạnh gật đầu, nói, sẽ không, trương diễm xoe tròn mắt, nói, cha, chỉ hai người chúng ta không vui, tốt nhất là dẫn nương và các cô cô nữa, trương lãng cười mắng, con bé tinh ranh này, có phải là bọn họ cho ngươi thứ gì tốt không? Trương Diễm dùng tay nhỏ bé chọc bả vai rộng lớn của Trương Lãng, làm nũng nói, cha nói đi, có được không nào, Trương Lãng vội gật đầu, nói, được được, Bảo Bảo nói tất nhiên là được rồi, hay quá, Trương Diễm hưng phấn kêu to, quay đầu nói với văn cơ, nương, người xem Bảo Bảo lợi hại không, cha đồng ý rồi, Trương Lãng lần nửa nghẹn họng, hiển nhiên lại bị Trương Diễm tính kế một lần, Trương Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ bóp cái mũi cô bé, nói, con bé này, thật tranh ma. Trương Diễm thanh khách cười, lúc này Thái Văn Cơ hơi đỏ mặt đi tới, hiển nhiên đối với việc Trương Lãng xấu hổ thì hơi ngại, nàng vươn tay, dịu dàng nói, bảo bảo đến đây, để nương ôm, cha ngươi mới làm việc xong hơi mệt, để hắn nghỉ ngơi một chút. Trương Diễm ở trong ngực Trương Lãng dãy dụa vài cái rơi xuống đất, hết mũi nhỏ bảo, ta không phải tiểu đệ đệ, mỗi ngày cần người ôm, Văn Cơ lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hiền từ, lúc này Trương Lãng nhận lấy khăn lông dương dung đưa, lao mặt, cười khổ nói. Không ngờ bảo bảo biến lợi hại như vậy, Dương Dung dịu dàng cười nói, ai kêu huynh làm phụ thân mà không thời gian cùng con bé chơi. Con bé không oán huynh mới là lạ, Trương Lãng nghĩ thấy cũng đúng. Từ khi làm đại tướng quân, đừng nói là cùng với con cái khó được vài lần vô âu lo chơi đùa, ngay cả đám Dương Dung cũng ít có cơ hội ra ngoài giải sầu. Được một vài thứ tất nhiên sẽ mất đi vài thứ khác, xem ra đây là chân ngôn ngàn năm không thay đổi. Ngày mai hắn thật sự phải đẩy ra một ít việc, cùng bọn họ chơi một chút. Ngày thứ hai, Trương Lãng Từ Trăm việc bận rộn rút ra thời gian, mang theo cả nhà lớn bé, có hắc ưng vệ và mấy ngàn cấm vệ quân hộ tống, đi du xuân dạo chơi ngoài thành. Từ xưa đến nay, Giang Nam chính là thất sơn nhị thủy nhất phân điền, quần sơn thanh tú cùng nước xanh trong vắt gắn bó thành. Núi Giang Đông không hùng vĩ chót vót như Thái Sơn, không núi liền hiểm trở như Thục Sơn, nhưng núi Giang Nam có tú lệ dịu dàng, Cảm giác thanh thoát, núi xanh nước biếc, hương hoa chim hót, cảnh đào viên. Vừa ra ngoại ô không xa thì Trương Diễm đã chịu không nổi muốn Trương Lãng xuống xe đi bộ. Trương Lãng thấy cô bé ở trong xe ngựa ngồi không yên, liền theo lời Trương Diễm, quyết định xuống xe đi đường bộ. Ra ngoài Trương Lãng dự đoán là đám văn cơ bình thường cổng lớn không ra cổng sau không vượt cũng quyết định đi bộ. Dù Trương Lãng có khuyên thế nào thì họ cũng không đổi ý, nói cái gì vào hầu môn thâm như hải. Hôm nay hiếm khi đi ra. Phải ngắm phong cảnh đất Giang nam xinh đẹp, Trương Lãng thấy các nàng kiên quyết đến vậy thì không làm phản đối nữa, dù sao chẳng phải chuyện gì ghê gớm, để các nàng đi bộ rèn luyện thân thể, ngược lại là chuyện tốt. Trương Diễm nắm tay Trương Lãng, giống như chim non ra khỏi lòng, không ngừng hoang hô, kêu la, tò mò hỏi này hỏi nọ, Trương Ly ở trong ngực Dương Dung thỉnh thoảng mở đôi mắt to tròn nhìn trái nhìn phải, rất là ngoan ngoãn, cấm vệ quân sớm phong tỏa tuyến đường Trương Lãng đi dạo, mỗi một binh sĩ đều cẩn thận đề phòng. Trương Lãng ở vùng đất rộng rãi giữa sườn núi sai binh sĩ cắm trại nghỉ ngơi. Bởi vì trừ Dương Dung và Triệu Vũ ra, các nàng văn cơ bình thường thiếu vận động sớm mệt đến mồ hôi chảy đầm đìa, thở hổn hển. Binh sĩ rất nhanh dọn xong chỗ tốt, ở trên cỏ xanh trải thảm, sau đó bưng ra bàn hoa quả điểm tâm, cho đám người Trương Lãng giải khát bổ sung nước. Đôi tay Trương Lãng đặt sau gáy, thả lỏng thân thể nằm trên thảm, nhắm mắt cảm nhận hơi thở thiên nhiên, tâm tình bình hòa. Trương Diễm có hàng tuyết trong chừng chạy ngược chạy xuôi một lát hái hoa đuổi bắt bướm, một lát nằm sấp trên mặt đất chăm chú quan sát cái gì, bản tính con nít bày cả ra đó đám dương dung ở một bên nói chuyện ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười khẽ rộn rã trương lãng yên tĩnh nằm đó ngẫu nhiên nhớ tới thế giới xa xôi đã biến mơ hồ, còn có huynh đệ chiến hữu đã rời xa dương thế liên tục cảm thán. hắn đã hoàn toàn dung nhập vào xã hội này còn vì nó không ngừng cố gắng phấn đấu, truy đuổi hoàn thành thứ trước kia chỉ có thể thực hiện trong mộng, nếu là lúc trước đánh chết hắn cũng không tin sẽ có chuyện như vậy. Bây giờ xem ra, thế giới thật là vô cùng kỳ diệu, phu quân đại nhân đang nghĩ cái gì vậy, bên tay truyền tiếng nói ngọt ngào mềm mại, lỗ mũi cảm giác ngư ngứa, trương lãng không thể khống chế hắt hơi một cái. Trương lãng không cần nghĩ cũng biết, thanh âm êm tai dịu dàng như vậy chỉ có văn cơ, mỹ nữ tài mạo song toàn mới có, trương lãng bắt lấy bàn tay mềm mại không xương, Xúc giác lạnh lẽo, làn da cực kỳ mềm mại, trương lãng mở to mắt, treo đùa rằng, không ngờ nổi thái đại mỹ nữ bình thường đoan trang thục nhã cũng có lúc nghịch ngợm như vậy, chương 77, chương 87-88. Văn cơ cười mắng, phu quân nha, đã qua nhiều năm như vậy mà huynh vẫn không đổi được thói quen xấu miệng lưỡi trơn tru, trương lãng nhẹ giật, văn cơ theo thế ngã vào ngực hắn, trương lãng cười tà nói, chẳng những không sửa thói quen tốt lanh mồm lanh miệng, thói quen ăn bớt ta cũng không sửa nha. Không biết là vì bị trương lãng treo chọc, hay bởi vì mới rồi vận động huyết tuần hoàng, khuôn mặt thái văn cơ đỏ như trái cà chín, toát ra vẻ dụ hoặc người. Nàng ngượng ngùng nói, việc xấu hổ như vậy chỉ có phu quân đại nhân mới nói khoe khoang đến thế. Trương lãng buồn cười nói, đúng thế, muốn làm công tử phong lưu thì đầu tiên phải to gan mới được. Hiển nhiên văn cơ bị trương lãng treo chọc khiến tâm tình rất tốt, đôi mắt mê người nheo thành trăng non. Nàng miễn cười nói, xem ra chí hướng của phu quân đại nhân rất cao xa thôi. Trương lãng hào khí cao giọng, tất nhiên, hắn vừa định phát biểu đại luận hùng tâm thì nghe có người tiếp lời, lạnh lùng trào phúng nói, coi kìa, có người còn chưa biết đủ. Trong nhà nhiều lão bà như vậy còn tưởng ở bên ngoài treo hoa gẹo cỏ. Có phải là các tỷ muội quá chiều huynh, khiến tâm địa gian xảo của huynh càng lúc càng hướng ra ngoài, hả? Trương lãng quay đầu, thấy Dương Dung ôm Trương Ly nhớ mày trợn mắt, giống như cọp mẹ, Trương lãng cãi lại rằng, không đúng không đúng, Dung Nhi nghe lầm rồi. Ta đang nói hoa cỏ nơi này đẹp, phong cảnh cũng rất tốt, Dương Dung trợn mắt, tức giận nói, huynh coi ta là kẻ biết à, trương lãng cực nhã nói, nào có. Tai của muội thính còn hơn mèo, có gió thổi cỏ lay là muội biết ngay, Dương Dung hầm hừ nói, huynh xem ta là mèo, trương lãng vẽ mặt nghiêm túc nói, sao có thể. Mèo đâu có xinh đẹp như muội. Dương Dung tức đến nghiến răng ken két, nếu không phải bận ôm Trương Ly, tin tưởng nàng sẽ lập tức nhào qua cho hắn biết tay. Trương Lãng trong bụng cười chết ngất, ngoài miệng còn nói, được rồi, đừng nghiêm túc như vậy chứ, giỡn chút thôi mà, vốn Dương Dung đang rảnh quá mới cùng Trương Lãng đấu võ mồm, sao nàng chịu bỏ qua. Đang định phản kích thì thấy Trương Lãng bỗng thả văn cơ ra, ngồi dậy, vẽ mặt kinh ngạc nhìn sau lưng mình. Trước khi Dương Dung luôn bị vẽ mặt này của Trương Lãng lừa, lòng đã có cảnh giác, nàng cười khẩy nói, còn dùng chiêu này. Xưa rồi, Trương Lãng không đáp lời Dương Dung miệng giang nang phun ra hai chữ, Quách Hoàng, Dương Dung chấn kinh, vốn tưởng Trương Lãng còn đang chọc mình, nhưng thấy hắn và Văn Cơ cùng đứng lên, nàng mới khó tin quay đầu lại. Quả nhiên Quách Hoàng có mấy thị binh đi cùng đang vội vã chạy lại đây, Trương Lãng nhìn, tâm tình buồn bực nói, kỳ lạ, tại sao hôm nay nàng ấy đến tìm ta, Dương Dung cũng cảm giác sự việc ngoài ý muốn, ông Trương Ly đi hướng Trương Lãng, nàng hỏi, có phải là liên quan đến Lữ Bố không, Trương Lãng biến sắc mặt, Nhìn chầm chầm quách hoàng, yên lặng chờ nàng tới, rất nhanh, quách hoàng có thị vệ vây quanh đã tới chỗ trương lãng, rất lâu rồi không gặp quách hoàng, nhưng lần này khiến trương lãng cực kỳ kinh ngạc. Quách hoàng đã gầy, sắc mặt không sáng sủa như trước. Vốn khuôn mặt trắng nõn có mấy phần nếp nhăn không quá rõ ràng. Đôi mắt sáng ngời biến ảm đạm không ánh sáng, nếu không phải bởi vì đi bộ mà gò má hay hồng, chỉ sợ sắc mặt nàng sẽ tái nhật dọa người. Đây vẫn là quách hoàng tinh nghịch thanh xuân dạc vào sao, dương dung nhìn trương lãng, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, trương lãng thấy nàng thở hồng hộc, trên trán đổ mồ hôi, quan tâm hỏi, có muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút không? Quách hoàng nhìn trương lãng, ánh mắt vô cùng phức tạp, vốn đôi mắt chết lặng có chút sức sống, nàng dứt khoát lắc đầu, nói, không cần. Trương tướng quân, có thể một mình nói chuyện với ngươi không? Quách hoàng có việc rất quan trọng muốn nói cùng ngươi, trương lãng lòng trầm xuống. Mỗi lần Quách Hoàng gặp hắn thì luôn đặt mình vào địa vị rất thấp hèn, nhưng hôm nay rõ ràng khác với thường khi. Bởi vì trước mặt Trương Lãng, nàng chưa bao giờ gọi thẳng tên của mình, xem ra sự việc hôm nay không phải chuyện nhỏ. Trương Lãng trầm giọng nói, được, chúng ta qua đó nói. Trương Lãng chỉ về nơi không xa, Quách Hoàng không kén chọn, chỉ gật đầu liền bước qua. Trương Lãng trước ánh mắt quan tâm của Dương Dung và Văn Cơ, gật đầu, thấp giọng nói, không có gì đâu, nói xong hắn đi qua. Quách Hoàng đợi Trương Lãng lại đây, mở miệng liền nghiêm túc nói, Trương Tướng Quân, có phải Lữ Bố mời ngươi tham gia yến hội của hắn không? Trương Lãng gật đầu, nhẹ giọng nói, Lữ Bố nói tên của nàng, thân thể mềm mại của Quách Hoàng rung lên, nhưng rất nhanh hồi phục lại. Nàng nói, Tướng Quân tuyệt đối đừng đi, bên trong có âm mưu, Trương Lãng giật mình, hiển nhiên hắn đoán không sai. Nhưng Quách Hoàng nói khẳng định như vậy khiến hắn cảm thấy áp lực, Trương Lãng trầm giọng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quách Hoàng kể rõ đầu đuôi, sự việc phải nói từ năm trước tướng quân xuất chinh lưu biểu. Đại quân của tướng quân Tây Tiến Kinh Châu, triệu Vũ Nam Hạ Giao Châu, gần như điều động tất cả quân chủ lực Giang Đông, văn tướng Võ Thần, chỉ duy nhất không khiến lữ bố xuất chinh. Điều này khiến hắn cực kỳ bất mãn, thường ở trong phủ mượn rượu giải sầu, uống xong mắng nhiết thị tòng, ẩu đả binh sĩ, từ từ suy suốt. Lúc này, không biết từ đâu chui ra một người, khuyên nhũ chỉ dẫn Lữ bố dần sáng sủa lên Nhưng Quách Hoàng phát hiện trong đó có điều khác lạ Lữ bố biến càng thêm âm trầm khó dò Ngay cả Trần Cung cũng mấy lần ở sau lưng hắn thở ngắn than dài Vốn Quách Hoàng còn chưa ngờ sự việc sẽ tệ hại đến mức này Một tuần trước, trong phủ bổng thêm ba, bốn chục người Những người này ai nấy im lặng kiệm lời Mặt âm u, binh khí không rời tay Cả ngày ở trong phủ không ra khỏi cửa Mới bắt đầu Quách Hoàng cho rằng đó là thực khách của Lữ Bố, nhưng sau đó cảm thấy không giống, bởi vì tò mò nên đã hỏi Lữ Bố, ngày đó tâm tình hắn rất cốt nên đã nói với ta đó là một đám sát thủ công phu cực kỳ cao cường. Hắn còn nói với ta, không bao lâu sau cả Giang Đông đều là của hắn. Đến lúc này thì Quách Hoàng mới thấy sự việc vô cùng tệ hại, hiển nhiên Lữ Bố đã có lòng tạo phản, hơn nữa có ý ám sát tướng quân. Hôm nay Quách Hoàng vừa nghe tướng quân du lịch, Liên tưởng đến những thích khách trong phủ sáng sớm không thấy tung tích, nghi là đến ám sát tướng quân, cho nên mới vội vàng chạy tới bẩm báo. Quách Hoàng một hơi nói nhiều như vậy rõ ràng rất mệt, sắc mặt biến trắng bịch. trương lãng lửa giận dân cao, miễn cưỡng tỉnh táo lại, nói, Lữ bố muốn giết ta, hắn còn non lắm. Quách Hoàng sốt ruột nói, tướng quân tuyệt đối đừng sơ sẩy, hôm nay không thành, khó bảo đảm lần sau không ra ngoài ý muốn. Trương lãng chân thành cảm kích nói, đa tại nàng, Quách Hoàng. Sắc mặt quách hoàng vẫn trắng bệt nhưng tốt hơn trước một chút, nàng nhỏ giọng nói, có lẽ qua nhiều năm như vậy, chỉ câu nói này là tướng quân thật lòng nói với quách hoàng, trương lãng cảm giác lòng nho nhói, vẻ mặt trầm trọng nói, không, có một số lời là thật, chẳng qua nàng cho nó là giả mà thôi, quách hoàng cười thảm nói, thật cũng thế, giả cũng tốt, đến bây giờ quách hoàng mới cảm giác mình còn có chút giá trị sống sót, trương lãng phát hiện nàng khác thường, quan tâm hỏi, gần đây nàng làm sao vậy? Có phải là sinh bệnh? Thân thể nàng quá yếu, Quách Hoàng buồn bã nói, không có gì đáng lo, chỉ là một tuần chưa từng ngủ ngon mà thôi. Trương Lãng chấn động, buột miệng hỏi, là vì chuyện Lữ Bố. Quách Hoàng cố nén nỗi lòng, cười nói, được rồi, tướng quân cẩn thận một chút, Quách Hoàng đã đi ra một thời gian, cần phải quay về, nếu không Lữ Bố sẽ nghi ngờ. Trương Lãng không phải đồ ngốc, hiển nhiên Quách Hoàng đối với hắn vẫn còn nhớ mãi không quên nếu không thì khi nghe lữ bố định hại mình nàng sẽ không lo lắng đến vậy, trương lãng không chút nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là nói, vậy nàng phải thật cẩn thận, quách hoàng cười, nhẹ gật đầu nói, biết rồi, trương lãng nói, ta tiễn nàng, quách hoàng lắc đầu, không cần, nói xong thông dong rời đi, trương lãng nhìn bóng lưng nàng khuất xa, không thể kiềm chế nổi thắc mắc, hắn lớn tiếng hỏi, rốt cuộc nàng có thích lữ bố không, quách hoàng thượng người lại, suy tư nửa ngày, cuối cùng dường như đặt quyết tâm, nói, Hôm nay Quách Hoàng đến gặp ngươi chính là đáp án, Quách Hoàng lại nói tiếp, lữ bố cuối cùng không thể cho tướng quân sử dụng, nô tỳ cảm thấy rất đáng tiếc nhưng đã không có bất cứ tiếc núi. Có thể làm, nô tỳ đã làm tất cả vì tướng quân. Nhưng trời không chịu lòng người, sự việc không thành, vậy không còn cách nào, trương lãng nhìn bóng lưng nàng rời đi lộ vẻ cô đơn, lòng giấy bảo tố thật lâu khó thể bình tĩnh. Cái tình của Quách Hoàng rốt cuộc hắn hoàn toàn hiểu thấu. Từ lúc chào đời đến nay, lòng hắn chưa lần nào rung động như hiện nay, lần đầu tiên, trương lãng hận mình hiểu cái gì là lịch sử, bị ghi chép mê hoặc. Quách hoàng giống như các nàng dương dung, đều là người đàn bà yêu hắn sâu đậm. Nhưng quách hoàng không giống dương dung, nàng vì hắn có thể hy sinh tất cả, bao gồm thân thể mềm mại. Vì hắn, nàng trả giá quá nhiều rồi, buồn cười là hắn còn giữ sự hoài nghi nhìn nàng, ông trời đối với nàng quá không công bình, trương lãng lẩm bẩm. Thật ngốc, tại sao phải làm loại hy sinh này? Nàng hy sinh như vậy có đáng không? Ta biết nàng có chủ kiến hơn phụ nữ bình thường, nhưng việc như vậy, nàng đã sai rồi. Có lẽ sau khi giải quyết lữ bố thì hắn nên cùng nàng nói chuyện một phen. Lữ bố à lữ bố, lần này ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Trương lãng căm hận nói, sau khi quách hoàng rời đi, trương lãng không còn tâm tình du sơn ngoạn thủy. Hắn vội vàng tập hợp hắc ưng vệ và binh sĩ dẫn theo người nhà quay về mặt lăng phủ. Trương Diễm không vui, chung môi mặt chùa bộ dạng rất là thương tâm tuyệt vọng, khiến Dương Dung làm mẹ rất đau lòng. May là Trương Lãng hứa hẹn lần sau chắc chắn dẫn cô bé đi ra ngoài chơi, thế là Trương Diễm mới vui vẻ lại. Khó được một lần đi ra Du Xuân lại kết thúc vội vã như vậy, trên đường mặt Trương Lãng luôn âm trầm, tâm tình buồn bực. Đám Dương Dung không biết xảy ra chuyện gì, không dám hỏi nhiều, vừa về nhà. Trương Lãng lập tức vội vàng tìm đám Điền phong bàn bạc về việc này, mãi đến bầu trời tối đen mấy người mới tan học, quay về nhà mình. Mấy ngày sau đó, Trương Lãng bắt đầu hùng hổ chuẩn bị hành động đối phó Lữ Bố. Bởi vì từ chỗ quách hoàng có được tin tức, hắn không dám quá ý y, bình thường ra vào tăng số vệ binh lên rõ rệt, bảo vệ an toàn cho Trương Lãng. Rất nhanh, ngày yến hội Lữ Bố đã nói ngày càng tới gần, Trương Lãng khác thường bình tĩnh lại, hiển nhiên đã có tính toán. Ngày hôm nay Trương Lãng đang cùng toàn tông bàn về phòng thủ thành, thảo luận sau khi Lữ Bố làm phản thì có thể hữu hiệu trước tiên điều động quân đội, bao vây tiêu diệt phủ Lữ Bố. Lúc đó toàn tông sắc mặt là lạ nói, "Chủ công, còn có một việc rất là kỳ lạ." Trương Lãng hỏi, "Là việc gì?" Toàn tông ngẫm nghĩ, nói, "Mấy ngày trước nhận được tin, nói rằng sông Tần Hoài xuất hiện một đám người lai lịch không rõ." Mới đầu cho rằng chúng là thủy tặc, nhưng thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, tại vùng Giang Đông Đặc biệt là thành trấn bốn phía quận thành bao phủ, dân chúng an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa, ở đâu ra thủy tặc Càng quái lạ là chúng không có hành vi côn đồ gì, cũng không nghe làm gì nhiễu loạn cư dân. Bây giờ nghe Chúa Công nói lữ bố có lòng xấu xa, có phải là Toàn Tông là người thông minh, mặt sau không nói rõ, chờ nghe suy nghĩ của Trương Lãng. Trương Lãng vẽ mặt biến đổi, hỏi, bọn họ khoảng bao nhiêu ngươi? Toàn Tông cười nói, Thái Bình huyện thủ lục tục báo về. Ước chừng gần ngàn người, trương lãng nhẹ nhõm thở vào, cười nói, một ngàn người có thể thành việc lớn gì? Việc này trước không gấp, chờ xử lý lữ bố rồi ngươi lại đi xem xét, nếu cảm thấy có vấn đề gì thì giải quyết chúng luôn. Toàn tông chấp tay nói, thuộc hạ rõ, trương lãng đứng lên, vỗ bả vai rắn chắc của toàn tông, cười nói, Việc cứ định như thế, tới lúc thật sự xảy ra chuyện, ngươi cứ hành động theo kế hoạch, toàn tông lớn tiếng đáp, thuộc hạ tuân lệnh, trương lãng dũi lưng, lười biến nói, Được rồi, sách trời không còn sớm, bổn tướng quân hơi mệt, chuẩn bị về phủ nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm đi nghỉ đi. Toàn tông cung kính nói, tướng quân vì mặt lăng ngày đêm lao tâm, thuộc hạ vô cùng kính nể, nào dám làm lười nhát. Trương lãng cười mắng, là kêu ngươi đi nghỉ ngơi, không phải bảo ngươi làm biến. Toàn tông cảm động nói, đa tạ chúa công quan tâm. Trương lãng bật cười, tâm tình rất tốt, nhanh chóng quên mất việc sông Tần Hoài, bước ra khỏi cửa. Trương lãng trở về phủ. Hàn Tuyết tiến lên đón, Trương Lãng trêu chọc nói, nha đầu, dường như có thời gian dài ngươi không nên đón bổn tướng quân về phủ. Hàn Tuyết ngoan ngoãn tiến lên, lấy một khăn lông nóng hổi giúp Trương Lãng lau mặt, nàng cười nói, thì đây chẳng phải vì tiểu công tử quá đáng yêu, dương phu nhân không rảnh rang nên mới khiến ô tỳ đi hầu hạ tướng quân sao? Trương Lãng nghĩ đến Trương Ly, khóe miệng nhếch càng cao. Chương 78, chương 89, 90. Hàn Tuyết bưng đến một chén canh sâm mùi hương thơm nát, quan tâm nói, Phu nhân sợ ngươi vất vả làm việc mệt chết đi, cố ý đích thân xuống bếp nấu bát canh sâm cho ngươi bổ thân thể. Trương Lãng nghe vậy mừng rỡ nói, ha ha, đã lâu rồi không uống canh dung nhi tự nấu. Nói xong vươn tay cầm bát, ngửa đầu ùng ục uống hết. Hàn Tuyết căng thẳng nói, Trương tướng quân đừng gấp vậy chứ, coi chừng phỏng. Trương Lãng đã một hơi uống hết sạch, cảm giác toàn thân ấm áp, hắn đắc ý nói, làm gì có, không nóng chút nào. Hàn Tuyết thế mới vỗ ngực, oán trách nói, tướng quân. Sau này ngươi đừng vội như vậy, lỡ phỏng thì không tốt đâu, trương lãng cười lắc đầu, ta tự biết chừng mực, hàng tuyết bỗng nhớ tới cái gì, vẻ mặt vui sướng nói, đúng rồi, chân tỷ tỷ đã trở lại, trong ốc trương lãng hiện ra khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ không dính nhân gian khói lửa, tinh thần chấn động, hắn hỏi ngay, nàng ở đâu, hàng tuyết cười khanh khách nói, có phải là rất muốn gặp chân tỷ tỷ? trương lãng cười mắng, giỏi lắm, tiểu nha đầu này, cũng dám vòng vo với ta có tin ta lập tức dạy nàng một bài học không? Hàng Tuyết xua tay, vẻ mặt kinh sợ nói: tướng quân đừng nha, nô tỳ nói được chưa? Trương Lãng thế mới vừa lòng bảo: vậy còn được, nói mau, chân mật hiện đang ở đâu? Hàng Tuyết cố ý làm bộ mặt quáng giận nói: vừa nghe chân tỷ tỷ trở lại đã giữ với người ta như vậy, sớm biết thế nô tỳ không thèm nói gì hết. Trương Lãng tức nín thở nhưng không tiện rút ra, đành nghiến răng nói: rốt cuộc có chịu nói không? Hàng Tuyết cười hì hì nói: được rồi chân tỷ tỷ vừa cùng phu nhân nói chuyện một chút, sau cảm thấy mệt, có lẽ bây giờ về phòng khách nghỉ ngơi rồi. trương lãng nghe đến phòng khách lập tức xoay người rời đi, nhưng hắn không quên nhân lúc hàng tuyết vẽ mặt mập mờ thì hôn lén một cái. hàng tuyết tuy đã quen trương lãng nồng nhiệt nhưng mỗi lần sắc mặt đều không thể kiềm chế đỏ ửng, lần này cũng giống vậy. trương lãng không để ý hàng tuyết mặt mày tư xuân, hưng phấn sải bước đi hướng phòng khách. trương lãng ba chân bốn cẳng rất nhanh chạy tới phòng khách, tùy tiện hỏi người hầu hưng phấn hướng gian phòng chân mật. Vốn trương lãng định trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng chân mật và các thê tử của hắn khác biệt, hắn và nàng quan hệ mập mờ chưa ổn định, đành làm theo lễ phép kiên nhẫn gõ cửa, trong phòng truyền đến giọng nói lười biến mà mê người, ai đó, chính là chân mật. Trong lòng trương lãng kích động nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh nói, ta là trương lãng, nghe nói hôm nay chân tiểu thư đã trở về, cho nên cố ý đến gặp nàng, là tướng quân ư, ngươi chờ chút. Nghe ra thanh âm có hoảng hốt và vui mừng, trương lãng đứng ở cửa có chút không yên. Rõ ràng sắp gặp được nhưng không thể lập tức thấy thật khiến người khó chịu, theo trương lãng cảm thấy thì chờ đợi lâu như một thế kỷ, cửa phòng rốt cuộc theo mong muốn mở ra, chân mật vẫn là bộ dáng như trước kia, khuôn mặt mê đảo chúng sinh, gò má hồng hào, đôi mắt như bảo thạch ẩn chứa linh khí trong thiên địa, khiến người bất giác bị hút vào trong. Lúc này tóc mây của nàng hơi rối, vài lọn tóc đen nhánh tự nhiên rủ xuống tăng mấy phần phong thái mị hoặc, biểu tình vui sướng phối hợp với khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, còn có dáng vẻ lười biếng, Trương Lãng nhìn ngây ngẩn. Tuy không phải lần đầu gặp nàng nhưng mỗi lần trông thấy đều có cảm giác kinh diễm. Lần này cảm nhận đó càng thêm mãnh liệt, Trương Lãng rất nhanh hồi phục tinh thần, trong lòng tràn đầy vui sướng vì gặp được chân mực, hắn mỉm cười nói, "Chân tiểu thư, vừa nghe tin nàng trở về thì bổn tướng quân vội vàng tới gặp." Thấy chân tiểu thư phong thái như cũ, Vẫn là xinh đẹp hút hồn người, lòng rất vui vẻ, chân mật cười tươi như hoa, hai mắt chớp lóe tia sáng mê người, cái miệng anh đào hé mở, nàng nói, đa tạ tướng quân quan tâm. Tướng quân vẫn là tuấn tú oai hùng như trước, chân mật cũng cảm thấy thật may mắn, trương lãng lúc này mới có thời gian đánh giá chân mật. Nàng mặc áo trắng tơ thiên lam, quần áo không bảo thủ như bình thường, cổ hơi trễ lộ bộ ngực cao vút, hình thể hoàng mỹ khiến ánh mắt trương lãng nóng trực bên ngoài áo tràn trắng rất mỏng như không mặc dưới thân thì là váy sen xanh rộng cả người phối hợp rất hài hòa có loại thanh xuân mỹ lệ tinh thần phấn chấn chân mật thấy ánh mắt trương lãng nóng bỏng đánh giá mình từ trên xuống dưới chỗ không nên xem hắn nhìn hình như hơi lâu nếu bình thường đổi làm người khác thì chân mật sẽ cực kỳ tức giận nhưng lúc này chẳng biết tại sao không giận được có là vì lâu không gặp cũng vì ngại mới về liền nổi giận khuôn mặt thoáng chốc đỏ rực tim nàng đập trộn rã Thầm oán dương dung, nàng hờn dỗi liếc, nhắc nhở nói, tướng quân, trương lãng thế mới tỉnh táo lại, da mặt dày như hắn không thèm để ý, cố tình treo chọc nói, đã gần một năm không gặp chân tiểu thư, trong lòng cực kỳ mong nhớ. Chỉ không ngờ chân tiểu thư ra ngoài du lịch mới nửa năm, một năm mà đã thay gia đổi thịt, phong cách biến đổi lớn như vậy. Ăn mặt thế này khiến khuôn mặt vốn đã quốc sắc thiên hương của chân tiểu thư thêm cảm giác quyến rũ, chật chật, thật không tệ càng có thể hấp dẫn ánh mắt, dù chân mật có tâm tỉnh như nước thế nào cũng nghe không nổi lời như vậy, mặt càng đỏ hơn. nàng nhẹ dẫm gót ngọc, trách mắng, tướng quân, nếu đã muộn vậy mà ngươi đến chỉ là đánh giá quần áo cách ăn mặc của chân mật thì thứ cho không tiếp đón. lại nói, y phục này là của dung tỷ tỷ, ta mượn mặc không được sao? trương lãng ngay ra, lập tức tỉnh ngộ nói, thì ra là vậy, hèn chi sao thấy quen mắt quá. chân mật thấy trương lãng hiểu thì mới yên lòng. Nào biết hắn nói câu tiếp theo khiến nàng xấu hổ muốn chui xuống đất, mượn đồ gì không mượn lại đi mượn bộ này, xem ra nàng rất thích nó thôi. Không tệ không tệ, ta cũng thích bộ này lắm, nhiều chỗ gợi cảm, khiến người nhìn không dời mắt được, trương lãng đổi biểu tình, ta cười nói, chân mật không có đầy bụng mực nước, không biết làm sao phản bác lời trương lãng, chỉ biết đỏ mặt ngơ ngác tại đó, trương lãng tiếp tục cười gian nói, được rồi, không nói vấn đề này nữa. Bổng tướng quân cố ý đến gặp nàng, không lẽ nàng cứ để ta đứng tại cửa thế này, trời đất chứng giám, trương lãng thật sự chỉ muốn vào ngồi chút thôi. Nhưng lời nói và hành động mới rồi của hắn khiến chân mật cảm thấy hết sức khó xử. Nàng nghe lời này chẳng những không mời trương lãng vào ngồi, ngược lại tay trắng ngang khung cửa, vẽ mặt cảnh giác, nàng nói, trương tướng quân, bây giờ trời đã tối lắm rồi, chân mật rất mệt, có lời gì nói rõ tại đây đi, trương lãng, sao ngươi có thể như vậy? Trong đêm tối thanh âm vang rất xa, trương lãng làm bộ không nghe thấy, vẻ mặt hớn hở đi hướng chỗ nghỉ ngơi của mình, còn mấy hộ vệ thì sao? Thôi đi, ai dám xem trương lãng làm việc? Coi như bên trong đang điên long đảo phượng thì họ cũng coi như không biết, rất nhanh, lữ bố vì con thơ trăng tròn mà mở tiệc lớn, phát thiệp mời, người có uy tín danh dự, làm quan có địa vị trong mặt lăng đều ở trong số được mời. Nguyên phủ lữ bố dâng đèn kết hoa, vui mừng rộn rã. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, trương lãng biết rõ bên trong ẩn chứa hung hiểm, có một âm mưu không thể nói rõ đang chậm rãi di động, mắt thấy sắp tới lúc bắt đầu yến hội, tâm tình trương lãng bỗng bất an, cứ cảm giác bỏ sót cái gì, dương dung cẩn thận cũng phát hiện trương lãng khác lạ, một bên giúp hắn sửa sang quần áo, một bên hỏi, lão công à, làm sao vậy, trương lãng nhíu mày, nhăn tráng nói, ta cứ cảm giác sự việc không đơn giản như vậy, dường như trong kế hoạch có mắt xích nào đó chúng ta chưa mở ra. Dương Dung lo lắng nói, nếu đã thấy không ổn thì thôi đi, đừng đi nữa, trương lãng kiên quyết nói, không được, nhất định phải đi, Dương Dung vẻ mặt lo lắng nói, nhưng lỡ đâu, trương lãng thô bạo cắt đứt lời Dương Dung, nói, ta sẽ cẩn thận. Ta muốn nhìn xem lữ bố có thể gây ra chuyện gì, Dương Dung còn muốn nói cái gì, lúc này hàng cử tử tiến vào, giả cung kính nói, chúa công, cổ kiệu đã chuẩn bị xong rồi, trương lãng an ủi Dương Dung, nói, thôi ta đi trước. Lão công làm việc muội cứ yên tâm, nói xong Trương Lãng còn làm động tác tay cô kê, cười với Dương Dung rồi mới nhanh như ti chớp đi ra, Dương Dung thở dài, chỉ đành để hắn đi. Trương Lãng chưa bước ra phủ thì bỗng một tiểu binh từ hoa viên xông ra, chắn ngang trước mặt Trương Lãng, hàng cử tử trước tiên di chuyển bước chân chặn trước mặt Trương Lãng, tay phải đè binh khí, tùy thời rút ra, cả vẻ mặt cảnh giác, nghiêm nghị quát: "Nô tài ở đâu ra, to gan như vậy? Không lẽ ngươi muốn bất lợi với chúa công?" tám hắc ưng vệ khách lập tức tản ra bao vây tiểu binh, chỉ cần y có hành động gì, tin tưởng sẽ chịu công kích mãnh liệt từ 4 phương 8 hướng, vốn trương lãng thầm giật mình, nhưng nhìn kỹ mặt mày người đó thì kinh kêu, chân tiểu thư, tại sao là nàng, thì ra đó là chân mật, chỉ kỳ lạ là nàng lần đầu tiên mặc quân phục thị binh của trương lãng, vẽ mặt đắc ý đứng đó, trương lãng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tấm tắc khen rằng, thật là một người đàn ông tuyệt thế anh Tuấn, cho dù nàng nữ giả nam trang thì vẫn nổi bật, phong độ phiên phiên sợ là Phan An tại thế Tống Ngọc trọng sinh, tin tưởng cũng chỉ thế thôi nếu sau này chân tiểu thư thường nữ giả nam trang đi ra ngoài chắc chắn các cô gái tại mặt lăng từ đây sẽ nếm nổi khổ tương tư đêm ngủ không yên, không quân không gã chân mật đối với bình luận của trương lãng thì đã chuẩn bị tâm lý trước rồi tuy không để trong lòng nhưng khóe miệng vẫn lộ nụ cười, nàng nói tướng quân nói xong rồi sao nói xong thì chúng ta đi thôi Đến lúc này hàng cử tử mới nhẹ nhàng thở ra, cùng mấy hắc ưng vệ rút lui. Gã đã thấy qua chân mật vài lần, có biết chút chút quan hệ giữa nàng cùng trương lãng dây dưa không rõ. Trương lãng tò mò hỏi, chân tiểu thư, nàng giả trang như vậy không lẽ là muốn cùng ta đi gặp lữ bố. Chân mật thản nhiên nói, tướng quân và lữ bố ân oán không liên đến bổn tiểu thư, bổn tiểu thư chỉ đi vì quách hoàng. Trương lãng càng thêm tò mò hỏi, làm sao vậy, sắc mặt chân mật bỗng biến lạnh lẽo, đác. Còn không phải vì tướng quân gây họa, trương lãng vô cùng buồn bực nói, lại liên quan đến ta, chân mật thấy trương lãng mặt khổ qua, cố nén ý cười nói, nếu không phải người gieo hạt thì sao có quả hiện giờ, trương lãng không muốn cùng chân mật đánh đố, nghiêm túc nói, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nếu không có gì quan trọng thì bổn tướng quân khuyên nàng không cần đi. Có câu yến hội chưa chắc là yến hội tốt, lỡ như đến lúc trở mặt với lữ bố, ta sợ nàng có nguy hiểm. Tuy chân mật đối với trương lãng ra vẽ sắp đặt mình thì hơi khó chịu, dường như nàng yếu ớt lắm vậy, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào, cảm giác được người quan tâm không tệ, chân mật không nói vòng vo, thẳng hướng chủ đề, từ lúc bổn tiểu thư trở về đến nay còn chưa thấy quách hoàng, người nói có phải là có vấn đề không, trương lãng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó suy tư nói, không thể nào. Gần như cả mặt lăng đều biết quách phu nhân phụ lữ bố cùng chân đại tiểu thư là khuê trung mật hữu. Theo lý thì nàng đi phủ lữ bố kiếm nàng ấy sẽ không bị người ngăn cản. Hơn nữa lữ bố càng ước gì có chuyện tốt như vậy, có thể trông thấy chân tiểu thư quốc sắc thiên hương, chương 79, chương 91-92. Nói đến cuối cùng trương lãng bật cười, chân mật trừng trương lãng, nói tiếp, nhưng đúng thật là từ khi bổn tiểu thư trở về, muốn gặp quách hoàng còn khó hơn lên trời, mấy lần đều bị từ chối ngoài cửa. Nếu không nói nàng đang dưỡng bệnh thì là cùng lữ bố đi du lịch. Chân mật nghĩ bên trong chắc chắn có vấn đề, trương lãng kinh ngạc hỏi, có vấn đề gì, chân mật lạnh lùng nói, có ba loại khả năng, một là nàng đúng thật không muốn gặp bổn tiểu thư, hai là nàng bị giam lỏng, không thể gặp bổn tiểu thư, ba là môn vệ căn bản không đi vào thông báo, trương lãng biến sắc, vẻ mặt trầm trọng, tiếp lời, loại thứ nhất là không khả năng. Lấy nàng ấy và chân tiểu thư tình nghĩa không có lý do gì không gặp. Nếu là loại thứ hai và thứ ba thì tình hình sẽ cực kỳ tệ hại, chân mật nói, không sai. Nếu bổng tiểu thư không đoán lầm, lữ bố thấy trương tướng quân mấy ngày nay bổng tăng nhân số thị binh bảo vệ an toàn bản thân, đoán được có lẽ tin tức lộ ra ngoài. Cho dù hắn không nghĩ ra điểm này thì tất nhiên Trần Cung sẽ đoán được. Đối tượng nghi ngờ dĩ nhiên chỉ về quách hoàng, nếu thật là vậy, thế thì môn vệ không đi thông báo là việc vô cùng bình thường bởi vì ai đều biết bổn tiểu thư chẳng những rất thân với quách hoàng cũng là bạn tốt cùng mấy vị phu nhân của trương tướng quân trương lãng sốt ruột nói quách hoàng sẽ không gặp phải rắc rối gì chứ chân mật thở dài thường thường nói đây cũng là điều bổn tiểu thư lo lắng nhất trương lãng hít ngụm khí lạnh lữ bố tuy giả tâm hừng hực nhưng đối với gia quyến vẫn là rất tốt chân mật lắc đầu nói nếu thêm một tội danh phản bội thì lữ bố còn đối xử tốt với nàng sao tuy trương lãng tinh thần không yên nhưng mặt ngoài vẫn là bình tĩnh nói Vậy nàng thật sự muốn cùng ta đi sao? Chân mật nghiêm túc nói, đúng vậy. Tướng quân, lần này ngươi nhất định phải mang ta cùng đi. Trương lãng vung tay lên, không thèm để ý, bước ra khỏi cửa, nói. Vậy chỉ đành uất ức chân tiểu thư làm tiểu binh dưới tay bổn tướng quân vậy. Trương lãng bước ra ngoài phủ, trước cửa sớm có gần ngàn hộ vệ quân, cộng thêm 200 h ưng vệ đông nghìn nghiệp chờ tại đó. Hàng Sơn thấy Trương lãng đi ra, nhanh chóng vén màng để hắn đi vào. Đoàn người rầm rộ đi hướng phủ lữ bố, trương lãng ở trong kiệu đứng ngồi không yên. Tại sao hắn lơ là sơ ý như vậy? Tại sao trước đó không tính tới bước này? Nếu quách hoàng gặp nguy hiểm gì thì thủ phạm chính là hắn. Cẩn thận suy nghĩ, lữ bố rốt cuộc dựa vào cái gì cho rằng mình thành công? Mười vạn nhân mã tàu nhân sao? Nước xa không cứu được lửa gần, cho dù mười vạn tướng binh của gã từ dĩnh xuyên ập đến, đầu tiên phải đối mặt là từ hoảng nổi danh trầm ổn. Muốn nhân lúc mặt lăng náo động vượt sông qua cầu sao? Loại suy nghĩ này cũng quá đơn giản rồi, nếu như đông quận Hạ hầu Uyên cùng xuất binh, đơn giản có hai đường, một là ra Sơn Dương, sẽ đối mặt Trương Liêu Trí Dũng Sông Toàn, thêm vào Từ Châu từ trước là căn cứ hắn chú trọng, binh hùng tướng mạnh, quân lương sung túc, Hạ hầu Uyên chưa chắc chiếm ưu thế gì được, nếu ra lương quận, vậy đối mặt chính là Thọ Xuân Từ Thứ, càng không nắm chắc phần thắng. Lại nói nhìn xa trông rộng như tàu tháo tuyệt đối không thể trong lúc phương Bắc Y chưa bình định mà đã mở chiến tuyến khác, sẽ trở thành gánh nặng trầm trọng, hai đường tướng quân này một khi im hơi lặng tiếng, Lữ Bố rốt cuộc dựa vào cái gì mà không sợ. Nghĩ tới đây, Trương Lãng ngẫm nghĩ muốn vỡ đầu cũng không tưởng ra được. Nếu Lữ Bố muốn lên ngôi chủ Giang Đông, thứ nhất phải được các đại vọng tộc Giang Đông ủng hộ, thứ hai phải có đầy đủ binh lực, hai điều này Y đều không có, dựa vào cái gì muốn tạo phản chứ. Hún chi 3.000 binh sĩ nam từ đã cắm trại ngoài thành, 5.000 nhân mã ngưu chữ cũng nhanh chóng chạy tới. Thêm vào gần vạn quân thủ thành vốn có, Lữ Bố ngươi còn có năng lực gì có thể khống chế Mạc Lăng? Hàng loạt câu hỏi, Trương Lãng không thể giải đáp được. Chỉ là trong đầu có loại xúc động muốn đấu với Lữ Bố, sau đó buộc y lật lá bài tẩy, để hắn xem coi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Không lâu sau Trương Lãng đã tới Phủ Lữ Bố, Phủ Lữ Bố coi như kim bích huy hoàng xây dựng cực kỳ hùng vĩ. Trước cửa hai sư tử đá to lớn khí thế bàn bạc, lúc này đã dâng đèn kết hoa, khăn đỏ treo cao, không khí hân hoan. Bởi vì lữ bố phát thiệp mời rộng rãi, đa số quan lớn mặt lăng đều tiến đến nên rất náo nhiệt. Cửa ngừng đủ loại kiệu, mỗi quan viên mặt hồng hào không ngừng hỏi thăm nhau, cầm tay nói cười. Lữ bố làm chủ nhân biểu hiện rất nhiệt tình, trần cung đứng cạnh y thì khôn khéo lanh lẹ, môn quan thỉnh thoảng kêu lên vị quan lớn nào đến. Sau đó vang tiếng cười đùa Nếu như không phải trương lãng biết sâu xa trong đó Nhìn mặt ngoài vui vẻ thế này Căn bản không thấy ra có gì khác thường Khi trương lãng bước ra khỏi kiệu Thì trước cửa vốn ồn ào bỗng biến yên tĩnh Mấy quan viên đứng tại cửa chỉnh tề hô to hành lễ Tham kiến chúa công Trương lãng miễn cười ý bảo Mọi người không cần đa lễ Lúc này bỗng vang tiếng pháo nổ Bột bùng bùng Sau đó các loại nhạc sớm chuẩn bị tốt cùng vang lên Âm nhạc vui vẻ hân hoang vang bốn phía. Lữ bố tiến lên, y không như mấy quan viên giang đông cuối thấp người, trên mặt tràn đầy vui sướng nói, tướng quân cố ý đến chúc mừng, hạ quan cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Trương lãng bình tĩnh nói, đây là nên, bổn tướng quân còn hy vọng tương lai con của ngươi có thể trở thành tuyệt thế hổ tướng như tướng quân đây. Lữ bố cười càng hớn hở, nói, thuộc hạ dẫn đường cho tướng quân. Trương lãng gật đầu, Lữ bố dẫn hắn vào phủ. Điển Vi theo sát bên trái Trương lãng, Hàn Cử Tử thì ở bên phải. Sau lưng mới là đám quan viên, 200 hắc ưng vệ thì theo đằng sau cùng. Họ sẽ không để trương lãng biến mất trước mắt mình, một giây cũng không được, chân mật lẫn vào trong, ngênh ngang tiến vào. Trương lãng và lữ bố bước vào cửa phủ chưa đến nửa phút thì Hoành Sơn bỗng nháy mắt với mấy hắc ưng vệ. Mấy hắc ưng vệ cùng gật nhẹ đầu, một ngàn hộ vệ quân lập tức tản ra. Mặt ngoài chẳng qua là đến tuần tra, kỳ thực là theo dõi toàn lữ phủ, rất nhanh. Có Lữ Bố dẫn dắt đã tới đại đường Yến Hội, đám trọng thần Điền Phong, Trương Chiêu đã tụ tập một chỗ, Trương Lãng tùy ý liếc một cái, thầm liếu lưỡi. Thật là phô Trương, có hơn 200 cái ghế, vài chục thị nữ dáng người nhu mì xinh đẹp không ngừng xuyên qua. Trong đại đường mùi rượu thịt tỏa bốn phía, các loại món ăn dân giả đều bày trong đó, hiển nhiên Lữ Bố bỏ cả vốn gốc ra, các quan một phen lễ tiết khách sáo, Trương Lãng mời ngồi, quan viên bên dưới có chút cẩn thận không giống mới rồi thả lỏng, lữ bố bởi vì là chủ nhân nên vị trí ở dưới ghế trương lãng, y hỏi trương lãng rằng, tướng quân, có thể tuyên bố bắt đầu được chưa, trương lãng gật đầu, nói với lữ bố, vậy bắt đầu đi, lữ bố hướng tới các quan, lớn tiếng kêu, yến hội bắt đầu, tiếng nhạc bay bổng, lữ bố mặt hồng hào dẫn đầu cầm vào rượu hướng tới trương lãng, nói, thuộc hạ trước kính tướng quân một chén, trương lãng cười nói, phụng tiên, ngươi mở đầu hay thật, nếu ngươi để mỗi vị quan đều kính bổn tướng quân một chén, vậy tối nay bổn tướng quân phải bò trở về rồi. các vị quan thấy trương lãng nói năng hài hước, tâm tình thả lỏng, cùng treo cực. hiển nhiên lữ bố không ngờ trương lãng nói vậy, phút chốc lúng túng thưa rằng, thuộc hạ chỉ là trước kính rượu, nếu tướng quân kinh thường thì thôi. trương lãng cười to, hào hùng dân trào nói, đều nói phương bắc đàn ông phóng khoáng, hôm nay bổn tướng quân học theo mùi vị đau cũng thích. nói xong hắn ngửa đầu uống cạn. Đám quan viên không biết chuyện thấy trương lãng khí phách ngập trời thì cùng khen nức nở, không ngừng la ó, chỉ mấy người điền phong, trương chiêu hơi lo âu nhìn trương lãng, theo hành động sản khoái của trương lãng, mỗi quan viên cũng dần thả lỏng, người kính ta một chén, ta cùng một ly, không khí ngày càng sôi động, trụ qua ba tuần, không biết là ai mở đầu nói, lữ tướng quân, sao chưa thấy lệnh lan, lữ bố vỗ trán, như tỉnh giấc mộng nói, chỉ lo cùng mọi người uống rượu nói cười, đã quên mất chuyện này. Y kêu to, thị vệ đâu, mau mời phu nhân và công tử đi ra, một thị tòng rất nhanh đi hướng nội viện, trương lãng lập tức tập trung tinh thần, mắt lóe ti cảnh giác. Thời gian không còn nhiều, chỉ chốc lát sau, một người đàn bà phong thái tuyệt mỹ ngực ôm anh hài có mấy thị đồng cùng đi thước tha tiến đến, trương lãng biến sắc, bởi vì người đàn bà đó không phải là Quách Hoàng, trương lãng liếc lử bố, nào biết người kia cười âm hiểm nhìn hắn, mắt lóe tia sáng lạnh lùng, trương lãng lòng căng thẳng. Thầm kêu tiêu rồi, không lẽ quách hoàng đã gặp nguy hiểm. Trương lãng lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn không lập tức xé rách da mặt mà chất vấn rằng, tại sao không thấy lữ phu nhân đâu. Không lẽ thân thể nàng có gì không khỏe, lữ bố âm hiểm cười nói, đúng như tướng quân đã nói, hôm nay tiện nội bổng thấy thân thể không thoải mái, hiện đang ốm đau trên giường. Trương lãng lạnh lùng nói, nếu phu nhân đã không khỏe vậy nên sớm ngày chữa trị. Thuộc hạ của bổng tướng quân có một lan trung. Y thuật cực kỳ cao siêu. Ta lập tức gọi hắn vào xem bệnh cho Lữ Phu Nhân, rất nhanh là có thể thuốc đến bệnh trừ. Lữ Bố giật nảy mình, vội vàng từ chối nói, không làm phiền tướng quân, đã có đại phu xem tiện nội rồi. Đại phu nói chỉ bị chút phong hàn, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Đa tạ tướng quân quan tâm, Lữ Bố càng từ chối thì Trương Lãng càng nghi ngờ. Nhưng hắn không tiện ngay đại đường hỏi hang tình hình quách hoàng, mặt xa sầm nhìn anh hài trong ngực người đàn bà. Không thèm để ý ai nữa, có lữ bố dẫn dắt, người đàn bà ôm đứa bé đi một vòng đại đường rồi lui xuống, lúc này lữ bố mới cười nói, tướng quân, chỉ uống rượu thôi thì không thú vị. Chẳng bằng gọi thị vệ đến múa kiếm giúp vui, thấy sao hả, trương lãng lạnh lùng liếc lữ bố. Sắp bắt đầu rồi sao? Hạng trang múa kiếm ý ở bái công. Lữ bố, ngươi cũng muốn học thủ đoạn này sao? Lữ Bố dù dũng mãnh hơn người cũng bị ánh mắt sắc bén của Trương Lãng khiến lòng run sợ, Trương Lãng bỗng cất tiếng cười to, đầy hào hùng nói: "Tốt tốt tốt, nếu phụng tiên đã có sắp xếp thì khiến họ lên đây đi." Trên mặt Lữ Bố xẹt qua sự sợ hãi lẫn vui mừng, dù chỉ chợt lóe qua nhưng sao lọt khỏi tầm mắt Trương Lãng. Dù Trương Lãng đang cười nhưng từ trong xương toát ra cười nhạt. Hắn đã gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn, đâu thèm đem Lữ Bố để vào mắt chứ, mới bắt đầu điển vi còn không hiểu gì. Nhưng hàng cử tử bình thường thuận tay phải sớm nắm chặt chuôi kiếm, tiến vào trạng thái cảnh giác, tập trung tinh thần cao độ, cơ bắp căng cứng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Hiển nhiên Điển Vi cũng nhận ra, bắt đầu chú ý chặt chẽ hành động bên Lữ Bố. Lữ Bố vỗ tay hai tiếng, rất nhanh đi ra hai kiếm khách, hai người này mặc đồ võ sĩ màu đen và trắng. Một người cao to, vẻ mặt thật thà, Việt Thái Dương gồ cao, có mày kiếm chậm rạp, đi đường long hành hổ bộ, khí thế nghiếp người. Người còn lại vóc dáng trung bình, gò má hóp, tay chân nhanh nhẹn, nhưng khiến Trương Lãng ấn tượng sâu nhất là ánh mắt âm trầm kiêu ngạo, múa kiếm. Trương Lãng thầm hừ lạnh. Chỉ nhìn dáng vẻ của hai tên đó, cộng thêm cách hít thở liền biết là cao thủ. Nói là lử bố mượn danh múa kiếm đến ám sát hắn còn đúng hơn. Quan viên trên hến hội tuy cảm thấy đột ngột nhưng nếu Trương Lãng đã cho phép thì không lắm miệng. Hai người đứng chính giữa hành lễ với nhau, triển khai tư thế, bắt đầu múa kiếm. Trương lãng vừa nhìn vừa lắc đầu. Tại sao lữ bố ngu như vậy? Nhìn tư thế hai người trong sân thì rõ ràng đã quen múa đau thương thực sự, động tác có vẻ cứng nhắc không tự nhiên, không có loại hoa mỹ và mỹ cảm của múa kiếm, không thể hội ra được sư phiêu dật tiêu sái của kiếm vũ. Trương lãng cho rằng hai người này là bị không trâu bắt chó đi cày, cũng làm khó họ. Trương lãng nhìn bên dưới các vị quan, ai cũng xem ngáp ngủ, hắn lóe ý nghĩ, hét to với người trong sân. Đàn ông thì đừng như đàn bà vậy, múa kiếm cái gì, phải dùng đao thương thật kìa. Ai thắng thì bổn tướng quân sẽ thưởng hậu hĩnh, việc này trúng ý Lữ Bố, ý cười càng đậm, lời của Trương Lãng quả nhiên đem đến kích lệ, hai người trong sân lập tức duỗi tay chân, bắt đầu đánh thật, trên tiệc mấy vị quan lớn mặt lăng bị kích động tinh thần, rất hào hứng xem diễn, kiếm khách cao to đi hướng mạnh mẽ, trường kiếm trọng mở rút về, thế công như thủy triều. Mỗi kiếm vung qua, kiếm phong triếc Giờ núi lấp biển, khiến mấy quan viên ngồi gần nhất sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Chương 80, chương 93, 94. Kiếm khách gầy gò lại có kiếm pháp cực kỳ quái dị, kiếm đi như gió, như nét bút của thần, thường có thể hóa bị động thành chủ động, trận chiến long tranh hổ đấu, đánh đến khí thế ngất trời. Lúc này Lữ Bố bưng một ly rượu đến, cười nịnh nọt nói, "Tướng quân cảm thấy ra sao?" Trương Lãng cười to nói, "Không tệ, không tệ." Hai người trong sân đều là cao thủ so với mấy hắc ưng vệ bên ta còn cao hơn chút. Chỉ là ta lấy làm lạ, không biết Phụng Tiên tại sao khiến họ đến múa kiếm. Lữ bố không đáp ngay vấn đề của Trương Lãng mà giới thiệu nói, cái người vóc dáng cao to trong sân là ngụy Tục, người gầy là hắc Manh. Hai người này theo bố Nam Chinh bắt chiến mấy năm, chiến công hiển hách, ta rất là yêu mến. Trương Lãng khẽ tồ một tiếng, hiển nhiên không hiểu ẩn ý của Lữ bố. Lữ bố nói tiếp, nếu tướng quân không chê thì bố nguyện đề cử hai người này với tướng quân. Trương Lãng kinh ngạc bật thốt, cái gì? Ngụy tục có quan hệ thân uy với Lữ Bố, hách manh bởi vì làm phản bị giết, hai người đều là khoai lang phỏng tay, Lữ Bố lại muốn quăng cho hắn. Đây rõ ràng muốn ở bên hắn đâm hai cây gai, Lữ Bố không lên tiếng, chỉ đưa ly rượu trong tay cho Trương Lãng, Trương Lãng nhận lấy, cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn, Lữ Bố thấy Trương Lãng không chút cảnh giác uống hết rượu, mặt treo nụ cười thâm độc, lúc này đại đường truyền đến tiếng ồn ào binh khí giao nhau xen lẫn tiếng kinh kêu hỗn loạn, trương lãng không biết xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên muốn nhìn một cái, nhưng chỉ thấy một thanh trường kiếm nhanh như điện bay hướng hắn. trương lãng lòng trầm xuống, bỗng nổi giận, vừa định lóe người thì nghe sau lưng hàng cử tử lớn tiếng quát, chúa công cẩn thận. cùng lúc đó, hàng cử tử nhanh chóng rút ra phối đao, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vang một tiếng đinh, thanh trường kiếm bị hàng cử tử đánh trúng chệch hướng bay đi, đại đường lên xuống tiếng hét. Thấy trương lãng không gặp nguy hiểm mới thở ra, trương lãng nhìn trường kiếm cắm vào cây cột, lại nhìn bên dưới đứng hai tên không chút sợ hãi, lập tức hiểu lữ bố muốn hắn phân tâm để họ phát động một kích trí mạng. Trương lãng đập bàn đứng dậy, mặt xanh mét, lộ ra uy nghiêm bá chủ, giận dữ mắng, thật to gan. Dám ám sát bổn tướng quân. Người đâu, bắt chúng lại cho ta. Kéo xuống chém, tuân lệnh. Mấy vệ binh từ cửa chạy vào kéo lấy hách manh và ngụy tột. Lữ bố bỗng đưa tay lớn tiếng ngăn chặn, chậm đã, trương lãng mạnh ngoái đầu, lạnh lùng trừng lữ bố, nói, không lẽ bổn tướng quân muốn giết người còn phải qua ngươi đồng ý, lữ bố không thèm che giấu vẻ mặt, cực kỳ đắc ý nói, trước kia thì không nhưng bây giờ thì khác, trương lãng làm sao không nhìn ra y biến đổi, lạnh lùng cười, hỏi, có gì không giống, lữ bố kiêu ngạo nói, trương lãng, chẳng phải ngươi rất thông minh, việc gì đều nghĩ tới sao, ngươi ngẫm nghĩ thử xem. Trương Lãng nhìn chầm chầm Lữ Bố, khóe miệng nhếch nụ cười trào phúng, hắn gằn từng chữ: "Ngươi muốn tạo phản?" Lữ Bố không để ý hoàn cảnh ngửa đầu cười to, giả tâm ai nấy đều biết, đại đường đầu tiên là lặng ngắt như tờ, im lặng nửa phút sau bỗng bùng nổ tiếng mắng đinh tai nhức óc, "Phản tặc Lữ Bố, ngươi thật to gan!" Các loại nguyền rũ từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Mấy võ tướng nóng nảy hất tung bàn, rút ra binh khí song hướng Lữ Bố, Lữ Bố đắc ý quét mắt nhìn văn võ quan xúc động. Hừ lạnh nói, bây giờ cứ mắng đi, đợi lát nữa các ngươi sẽ cầu sinh tha thứ. Đại đường rối loạn một đống, mấy võ tướng vừa xông lên vài bước thì bỗng chân mềm nhũng, không tên nào khống chế được thân thể, rầm rầm ngã xuống đất. Quan văn chưa rời ghế thì bắt đầu ngã trái ngã phải, chén rượu văn thắp nơi, mắt trương lãng như bắn ra lửa, gân xanh nổi lên, vô cùng giận dữ chỉ trích Lữ bố. Ngươi dám hạ độc ư, Lữ bố vô cùng tự kêu nói, nói thật thì bổng tướng quân rất kinh thường hành vi này. Nhưng vì vương tọa vững gian đông Chỉ có thể ra hạ sách này Nhưng ngươi yên tâm đi bổn tướng quân còn cần người xử lý nơi lớn thế này Nên chỉ hạ nhuyễn cốt tán Không mấy canh giờ là dược hiệu sẽ mất Nhưng thời gian này bổn tướng quân trước tiên nhốt lại những quan viên Cho mình là siêu phàm đã rồi tính Kẻ không đầu hàng ta Thì sẽ cùng ngươi đi xuống suối vàng gặp quỷ Trương lãng bổng ôm đầu Biểu tình cực kỳ thống khổ Hàng cử tử kinh kêu Chúa công, ngươi làm sao vậy Điển vi đôi mắt sớm đỏ hồng, cả rút ra phối đao, tựa giả thú gầm rống, thiên sát. Xem bổn đại gia diệt cẩu tạp chủng nhà ngươi, trong đại đường không uống rượu chỉ có hàng cử tử và điển vi, trương lãng vương đôi tay run run ngăn cản điển vi, thanh âm run rẩy hỏi lử bố, không lẽ ngươi cho rằng như vậy có thể khống chế mặt lăng sao? Đừng quên trong thành còn có một vạn thủ binh, ngoài thành trú đóng mấy ngàn nhân mã. Nơi này vừa ra sự cố thì họ sẽ lập tức chi viện lại đây ngay. Lữ bố cười nham hiểm nói, tướng quân, có phải là dược hiệu bắt đầu phát tác? Ngươi đừng cố nén, muốn ngã thì cứ ngã đi, bây giờ đã không là thời gian ngươi uy phong rồi. Binh mã trong tay ngươi bây giờ là của bổn tướng quân, trương lãng không dám tin nói, ngươi nói dối, lữ bố cười to nói, trương lãng à trương lãng, cũng có lúc ngươi sơ sẩy. Ngươi còn nhớ hai năm trước tại Hồ Phàng Dương có một vạn thủy tặc không? Cho ngươi biết. Kỳ thực đó không phải là nhân mã của lưu biểu mà là binh sĩ Tào Tháo ẩn nấp vào, nói cũng thú vị, mới đầu Tào Tháo chỉ ý định quấy rối lãnh địa Giang Đông thôi. Sau thấy có cơ hội thì lợi dụng 2 năm, chuyển hóa thành các loại nghề nghiệp, chậm rãi ẩn nấp bốn phía Mạc Lăng. Mấy ngày trước bắt đầu tập hợp tại sông Tần Hoài, chiều hôm nay họ đã tới ngoài 50 dặm thành Tây Mạc Lăng, có lẽ bây giờ sắp tới rồi. Chỉ cần ngươi chết, ta nắm trọng binh. Ngươi nói mặt lăng không phải là vật nằm trong túi ta sao, trương lãng tính tới tính lui cũng không tính tới sót một bước này. Hắn một lúc lơ là, không để trong lòng lời của toàn tông, khiến lữ bố có cơ hội lẻn vào. Sắc mặt trương lãng ngày càng kém, nhưng hắn không mất hy vọng tiếp tục nói, lữ bố, ngươi đừng tưởng rằng ta chết thì có thể hoàn toàn khống chế gian đông. Từ hoảng, trương liêu, trình dục, bọn họ sẽ giúp ta báo thù, lữ bố cho rằng tình hình đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế. Không giấu dến trương lãng cái gì, muốn kể ra hết sự tích vĩ đại của mình, y nói, chắc bọn họ đang đau đầu làm cách nào ứng phó đợt tấn công của tào nhân, hạ hầu uyên, giọng trương lãng tuy yếu ớt nhưng mắt lóe tia sáng kỳ lạ, thở dài một hơi, từ từ nói, coi như ta thua. Nói đi, là ai ở sau lưng ngươi nghĩ ra âm mưu quỷ kế như vậy, lữ bố đắc ý cười nói, nếu ta không nói thì ngươi sẽ vĩnh viễn không đoán ra được, là ta, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang bên tai trương lãng. Trương lãng nghi ngờ lỗ tai mình nghe lầm, không dám tin tưởng quay đầu lại, quách hoàng lạnh như băng đứng đó, vốn đôi mắt tràn đầy linh khí biến lạnh lẽo, không có chút cảm tình, trái tim trương lãng như bị búa đập, giống như đau cắt, đầu óc hỗn loạn, hắn thất thanh kêu, quách hoàng này là thật hay giả? Tại sao nàng phải làm như vậy? Quách hoàng tàn nhẫn vô tình nói, bởi vì ta hận ngươi, trong lòng trương lãng dâng lên nổi cay đắng, lẩm bẩm, hận ta gã nàng cho lử bố, quách hoàng bình tĩnh nói. Về điểm này thì ta hận ngươi, cũng cảm tạ ngươi, trương lãng cực kỳ đau đớn nói, tại sao, quách hoàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh lử bố, dịu dàng tựa vào ngực y, đây chính là lý do, trương lãng một lần nữa nổi lên cảm giác thống khổ bị đàn bà phản bội, đó là khắc cốt minh tâm. Vì yêu mà thành hận, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ, trương lãng nói, Lữ bố phản bội cũng bởi vì nàng đứng phía sau đổ dầu vào lửa, quách hoàng nói, bởi vì phụ quân ta ăn nhờ ở đậu quá uổng tài. Trương lãng thống khổ nói, mấy ngày trước nàng gặp ta chỉ là diễn kịch, vì dễ dàng lừa ta vào kế hoạch của nàng, quách hoàng thẳng nhiên nói, không sai, trương lãng cười thảm nói, tại sao biến thành như vậy, quách hoàng nói, vậy phải hỏi tướng quân ngươi, trương lãng dậy dụ phúc chót, nếu bây giờ nàng hối hận còn kịp, quách hoàng bỗng nở nụ cười nói, có lẽ đợi khi ngươi uống ly rượu độc kia phát tác độc tính rồi bổng phu nhân sẽ hối hận. Nhưng khi đó ngươi đã chết. Đúng rồi, quên nói với ngươi. Ly rượu của ngươi và của họ không giống nhau Bọn họ chỉ là nhuyễn cốt tán Trong rượu của ngươi là thạch tính Trương lãng giận dữ bật cười nói Vũng công bổn tướng quân quan tâm nàng như vậy Xem ra là ta tự mình đa tình Trương lãng nói xong lời này bỗng dãy khỏi hàng cử tử nâng đỡ Người đứng sừng sững như núi không thể trèo lên Khí thế uy nghiêm phát tán Thế này nào có chút gì như là trúng độc Trương lãng thống khổ cười to nói Tốt tốt tốt Nếu vậy thì chúng ta hãy kết thúc đi Trương Lãng bỗng chỉ vào Lữ Bố, lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn tạo phản, vẫn còn non lắm." Trái tim Lữ Bố rơi xuống đáy vực, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Ngươi không uống ly rượu đó?" Trương Lãng cười lạnh nói: "Đã sớm đề phòng ngươi, thủ đoạn mèo ba cẳng của ngươi thì lừa được ai?" Lữ Bố mắt trợn trừng, há to mồm có thể nuốt cỡ nắm tay, vẻ mặt không thể tin. Kế hoạch y cho rằng Hoàng Mỹ vô khuyết sao có thể bị Trương Lãng thấy trước chuẩn bị sẵn rồi? Biểu tình chấn kinh của Lữ Bố xem trong mắt Trương Lãng cực kỳ đặc sắc. Trương Lãng không đắc ý bao lâu, bởi vì hắn thấy ánh mắt kinh sợ của Lữ Bố chậm rãi biến thành thô bạo, sát khí đậm đặc. Bởi con người bị buộc đến tuyệt cảnh, ý chí cầu sinh sẽ là đập nồi chìm thuyền, liều mạng. Lữ Bố chính là chứng minh cho câu trên, Lữ Bố bỗng ngửa đầu cười thê tuyệt, sải bước xông tới cái ghế, túng lấy một vò rượu đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng giòn vang, y kêu to, tống hiến, hầu thành đâu, có mạc tướng, hai thanh âm như chuông vang. Từ cửa hông lập tức tuôn vào không ít vệ sĩ, mỗi người sát khí đằng đằng ập hướng Trương Lãng. Dẫn đầu đi đến chính là Tống Hiến, Hậu Thành, hiển nhiên chúng đã mai phục ở mặt sau lâu rồi, sớm chờ đến mất kiên nhẫn. Lúc này Lữ Bố đập vỡ vào rượu làm hiệu, chúng lập tức dẫn người vọt ra. Lữ Bố biểu tình điên cuồng chỉ vào Trương Lãng, cười dữ tận nói, ai cắt cái đầu chó của Trương Lãng sẽ thưởng hậu hĩnh. Hàng cử tử rút đơn đao trắng trước mặt Trương Lãng, tràn đầy cảnh giác nói với Điển Vi. Điển tướng quân, chúng ta phải cẩn thận bảo vệ chúa công an toàn, tuyệt đối không thể sơ xuất, điển vi nhìn hai bên tuôn vào rất nhiều vệ sĩ, mỗi người vóc dáng vạm vỡ khôi ngô, trên tay quỷ đầu đao sáng lué sát khí, hiển nhiên là hạng dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Cả bị kích thích tính hiếu chiến, điển vi khí phách ngập trời nói, đám binh tôn tướng cô này làm sao lọt vào mắt lão điển ta, môi hàng cử tử làm hình chù y quái lạ, sau đó tay nắm cầm, phát ra tiếng huyết gió sắc nhọn. Đồng loạt bên ngoài đại đường cũng vọng lại tiếng huyết gió sắc nhọn. Lữ bố biến sắc mặt, lập tức kêu to chỉ huy thuộc hạ. Mau, giết trương lãng cho ta. Lữ bố vừa dứt lời thì nghe thấy cửa đại đường bị phá. Hàng Sơn dẫn theo 300 h ưng vệ nhanh chóng xông vào trong. Kỳ thực Hàng Sơn đã sớm cảm giác ra trong đại đường khác thường, nhưng không nhận được ám hiệu của hàng cử tử nên không dám hành động. Quách hoàng sắc mặt phức tạp lùi trong một góc không bắt mắt, yên tĩnh nhìn tình hình phát triển, tống hiến. Hầu thành dẫn 50 vệ sĩ muốn bao vây 3 người trương lãng, trương lãng cực kỳ thông minh lựa chọn lưng dựa tường, thiếu một mặt đối địch, uy hiếp giảm rất nhiều, tống hiến lập công sốt ruột, dành trước sông hướng trương lãng. Trường thương trong tay gã xé gió lao đi, khí thế kinh người, tự ti chớp đâm thẳng hướng trương lãng. Thương của tống hiến đúng là nhanh, nhưng cách trương lãng chưa tới một thước thì bị thanh đao càng nhanh hơn chặn lại, hàng cử tử nhảy người trắng trước mặt trương lãng, lạnh giọng nói. Muốn giết chúa công thì ngươi phải qua cửa hàng cử tử này đã, Tống Hiến bên báo nói, tiểu tướng vô danh cũng dám cuồng ngạo. Hôm nay là ngày chết của ngươi, hàng cử tử không đáp lời, mắt lạnh nhìn chầm chầm mắt Tống Hiến, Tống Hiến hét lớn một tiếng để tăng khí thế, trường thương lại xé gió lao ra, định trước giết hàng cử tử rồi chém trương lãng, hầu thành ở bên cạnh mắt nhìn mà thèm, thấy điển vi và hàng cử tử bị Tống Hiến cùng vệ sĩ kiềm chế, là thời cơ tốt nhất để gã lấy đầu trương lãng gã lôi ra song đao, vội vàng xông tới, gã há mồm đùa cợt rằng, "Trương Lãng, hôm nay xem coi còn ai bảo vệ ngươi?" Trương Lãng lạnh lùng nhìn Hầu Thành, mắt tràn đầy trào phúng, dù Hầu Thành không đủ dũng mãnh như Lữ Bố nhưng cũng là bò ra từ đám người chết, coi như là nhân vật nhìn quen tình hình. Nào biết bị Trương Lãng ánh mắt lạnh lùng liếc một cái thì lòng run sợ, song đao nửa đường tạm dừng. Chương 81, chương 95-96. Lúc này bên tai gã vang tiếng hét nghiêm nghị như sấm nổ, tên nhảy ranh kia đừng hồng động vào chúa công của ta, Hầu Thành giật nảy mình, chỉ cảm thấy lỗ tai ù vang như sắp nổ tung, gã thầm kinh hoảng sợ sệt. Bỗng nhiên gã cảm thấy bên cạnh có đao phong mãnh liệt đánh tới, hầu Thành sợ vỡ mật, bản năng né sang bên cạnh, nào biết đao phong như ti chất nhanh đến không thể tưởng tượng. Dù hầu Thành đã phản ứng nhưng vẫn không tránh kịp, bị điển vi chém đứt eo, máu bắn tung tóe. Song kích trong tay Điển Vi có một cái bắt đầu nhiễm máu kẻ địch Điển Vi một chiêu giết địch Lại còn giết một trong các đại tướng của Lữ Bố là Hầu Thành phút chốc chấn động mọi người Ngay cả Lữ Bố cũng bị chấn kinh Bình thường dù y biết Điển Vi dũng mãnh nhưng không để trong lòng Hôm nay trông thấy không ngờ một chiêu lấy mạng Hầu Thành Chỉ điểm này sợ là y không thể sánh bằng Giọng trương lãng lại vang lên Hổ tướng Điển Vi Trong trăm vạn đại quân lấy đầu thủ tướng như lấy vật trong túi Tôn binh nhãi nhép các ngươi thì càng dễ như ăn cháo, Lữ Bố và thuộc hạ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ vẻ sợ hãi. Danh tiếng Điển Vi sớm truyền khắp trong quân Giang Đông, còn bị Trương Lãng xưng là Hổ tướng Giang Đông, một mình đánh không ai là địch thủ. Hôm nay chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền, bây giờ nếu muốn ám sát Trương Lãng thì tất nhiên phải trước tiên giải quyết Điển Vi, nhưng dũng mãnh như gã thì ai là địch thủ đây? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Lữ Bố, sắc mặt Lữ Bố cực kỳ khó coi lúc xanh lúc trắng. Y quan sát vị trí vệ đội của Trương Lãng, Hàng Sơn mang theo hắc ưng vệ một phần nhỏ bảo vệ quan viên, đa số người đã xông lên nhưng bị hắc manh, ngụy tục dẫn ba, 40 kiếm khách võ nghệ cao cường, 50 vệ sĩ chặn lại, nhưng xem tình hình cực kỳ nguy hiểm, đám hắc manh liên tục bại lui, đã có nhiều người bị thương. Không bao lâu sau sợ rằng toàn quân sẽ bị diệt, lữ bố dũi tay, quát to, lấy binh khí tới, lữ bố vừa thốt lời, Trên mặt thuộc hạ của y đều lộ vẻ mừng như điên, khí thế bị điển vi áp chế lập tức tăng vọt, bốn tiểu binh vất vả nâng lên phương thiên hỏa kích đã sớm chuẩn bị tốt, từng bước gian nan tiến lên, lữ bố nắm phương thiên hỏa kích, khí thế lập tức biến đổi, cảm giác như núi cao khó trèo, vi phong lẩm lẩm. Biểu tình vốn có chút táo bạo cũng biến trầm ổn, càng anh tuấn kiên cường. Đôi mắt như bắn ra ánh lửa, toát ra sát khí đậm đặc, tựa mũi tên nhọn đâm hướng điển vi Trên khuôn mặt tục tăng của điển vi lần đầu tiên biến trầm trọng, cao thủ tranh tài, chưa cần ra tay, mỗi tiếng nói hành động liền biết manh mối ngay. Hiển nhiên điển vi cũng cảm giác được lữ bố vô cùng cường đại, tập trung tinh thần vào vũ khí của y, chỉ trương lãng cảm thấy không ổn, nhất lữ nhị điển, tam quan, tứ trương. Dù là tam quốc sử hay diễn nghĩa, võ dũng của lữ bố là không thể tranh luận luôn xếp hạng nhất. Cũng không phải nói điển vi không là đối thủ của y. Hai người chưa từng đấu qua, ai thắng ai thua không nhất định, nhưng vấn đề ở chỗ lữ bố đã có quyết tâm liều mạng chiến đấu, bùng phát ra năng lượng gấp, đôi gấp ba bình thường. Điển vi thì rõ ràng lo ngại an toàn của hắn, sợ hắn có gì không hay nên đánh nhau khó tránh phân tâm. Cứ thế, sức chiến đấu giảm đi nhiều, so sánh thì lử bố chiếm ưu thế hơn, không để trương lãng nghĩ nhiều, lử bố đã cầm hòa kích, mắt đỏ như lửa, vọt lên, y nói, điển vi cứ giao cho bổn tướng quân. Các ngươi nhanh lấy đầu Trương Lãng, Quách Hoàng luôn im lặng không nói bỗng nhiên mở miệng, tướng quân, lấy tình hình hiện nay không thể giết Trương Lãng, chúng ta còn phải mượn hắn áp chế những hắc ưng vệ, khiến chúng ném chuột sợ vỡ đồ, lữ bố nâng lên hỏa kích, những vệ sĩ sớm tự động tránh đường cho y vào. Không trung tàn ảnh sen lẫn tiếng cười âm độc, theo lời phu nhân, Trương Lãng tạm thời không chết, nhưng thiếu tay chân thế nào thì tùy các ngươi, Trương Lãng bỗng nhiên giận dữ, thân thể xoay vòng tại chỗ. Đôi tay tung bay trên dưới. chớp mắt quan phục trên người hắn bị cởi xuống, lộ ra đồ đen bên trong. dáng người vạm vỡ không vì 10 năm sống an nhàng sung sướng mà có thịt dư, mỗi một khối cơ bắp vẫn là chất chứa lực lượng cường đại. Hàng cử tử nhân lúc tống hiến phân tâm vì lữ bố, nhanh chóng tấn công vài chiêu, buộc gã luống cúng tay chân. Hàng cử tử không đuổi theo mà lùi về trước mặt trương lãng, gã nhỏ giọng nói, chúa công cần gì tức giận. Lấy thân tôn quý của chúa công đâu cần đích thân ra tay. Đám hách manh chỉ có chút tài mọn, căn bản không thể ngăn cản hàng sơn và nhóm hắc ưng vệ tùy thời có thể giết qua, trương lãng lạnh lùng nói, vậy họ còn chờ cái gì nữa. Vào lúc mấu chốt như vậy muốn chơi trò cổ vũ ta sao, trên mặt hàng cử tử lộ biểu tình quái lạ nói, thuộc hạ cũng không biết họ đang làm trò quỷ gì. Chỉ là thấy chân tiểu thư ở đó vung tay múa chân hi hi, ha ha, trương lãng ngẩn ra, ngẩn đầu nhìn. Quả nhiên chân mật đang chỉ huy hát ưng vệ vui quên trời trăng. Trương lãng trợn trắng mắt liếu lưỡi. Hát ưng vệ trước nay chỉ trung thành với hắn, khi nào thì đến lượt chân mật nhúng tay vào chỉ huy. Trong lòng hắn bỗng nổi lên cảm giác kiệt sức, trương lãng quay đầu nhìn hàng cử tử, gã vẽ mặt tràn đầy mập mờ nhìn hắn, hiển nhiên rất là hiểu rõ về mối quan hệ dây dưa giữa hai người. Trương lãng đang muốn nói cái gì thì bỗng một tiếng hét to bừng tỉnh hắn. Hóa ra Điển Vi và Lữ Bố đã giao đấu, tống hiến nhân cơ hội tốt Điển Vi bị Lữ Bố cuốn lấy, dẫn 50 vệ sĩ khác xông hướng Trương Lãng, tình hình biến căng thẳng. Tuy hàng cử tử anh dũng nhưng hai đấm khó đấu lại bốn tay, hảo hán không chống nổi nhiều người. Mắt thấy Trương Lãng sắp tham gia vật lộn thì Hàng Sơn dẫn theo hắc ưng vệ rốt cuộc xông tới tham gia đánh hội đồng, khiến hàng cử tử thở ra hơi dài. Trương Lãng trừng chân mực biểu tình cực kỳ hưng phấn, tiếp theo trong vòng bảo vệ của mấy hắc vệ chăm chú quan sát trận chiến lữ điển, nói khách quan thì không gian trong sân hạn chế lữ bố phát huy. Tuy rằng y ở trên hay dưới ngựa đều vô cùng kiêu dũng, nhưng không gian chỉ to cỡ bàn tay hiển nhiên không phải nơi tốt cho y phát huy. Ngược lại điển vi, từ khi đi theo trương lãng thường cùng hát ưng vệ huấn luyện, dù điển vi hơi khờ khảo nhưng trời sinh có trực giác nhạy bén với võ nghệ, đặc biệt là sau khi cùng hát ưng vệ huấn luyện, càng có thể lợi dụng bất cứ nơi nào, bất cứ điều kiện gì chiến đấu. Phương thiên họa kích của Lữ bố nặng cỡ trăm cân, tướng sĩ bình thường đừng nói cầm nó chiến đấu, có cầm nổi hay không là cả vấn đề. Lữ bố dùng binh khí nặng nề này chẳng những dùng kích như bay, uy vũ xé gió còn vận chuyển cực kỳ tự nhiên, căn bản không thấy ra y có gì lao lực, điển vi thì là song kích cỡ nhỏ. Đừng nhìn song kích nhỏ, sức nặng không nhẹ chút nào. Nghe trong sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng đinh đinh đang đang giao nhau là có thể biết. Nhưng hiển nhiên lực cánh tay của Lữ Bố thắng nửa bật, Điển Vi không dám cùng y cứng đối cứng, phương thiên họa kích của Lữ Bố như ti chớp rạch phá khung trời chỉ để lại đầy trời tàn ảnh và không khí giao động. Sát khí cực kỳ sắc bén rít cào chém hướng đôi tay Điển Vi, thật không dám tưởng tượng kích loại to lớn mà có thể vẽ ra đường có ưu mỹ như vậy, trương lãng gần như không thể thấy rõ quỹ tích vận hành của phương thiên họa kích và điểm rơi công kích, chỉ có thể cảm thán tốc độ của Lữ Bố thật là nhanh kinh người, mắt Điển Vi sáng như đuốc cả gầm lên, thân hình vạm vỡ cực nhanh nhẹn trong đao quan kiếm ảnh mảnh lá không dính thân, đôi kiếm kích như mọc con mắt, một chiêu ngựa hoang phân tông bên trái chém xéo cổ tay lữ bố, bên phải đâm vào tráng y, lữ bố sát khí mãnh liệt, vô cùng khát máu, trương lãng đứng bên ngoài mà cũng cảm nhận rõ rệt, hiển nhiên lữ bố không để mắt công kích của điển vi, chỉ nhẹ rung cổ tay, phương thiên họa kích nặng trăm cân không chút dấu hiệu biến đổi quỷ tích, biến thành từ trái sang phải chém đến. Không có chút hoa mỹ, không có chút biển chuyển, chỉ bằng lực lượng tuyệt đối, chỉ bằng tốc độ tuyệt đối, động tác nhìn như đơn giản lại đạt tới hiệu quả thị giác kinh người. Kích của lữ bố như Thái Sơn áp đỉnh, dù là ai, chỉ cần chạm nhẹ vào thì tất nhiên sẽ tan xương nát thịt, không còn mảnh vụn, điển vi vẫn vững vàng như núi, tựa con thuyền trong dông tố, lắc lư trái phải nhưng vẫn như Thái Sơn, trương lãng kinh ngạc tán tháng, quả nhiên là cao thủ quyết đấu. Bình thường một chiêu nửa thức ở trong tay họ lại đạt tới hiệu quả khác biệt như vậy, Lữ bố như muốn lập uy, muốn trong thời gian ngắn giải quyết điển vi, kích trong tay như gió táp mưa sa, một thức liền một thức, một chiêu nối tiếp một chiêu, không ngừng chỉ hướng điển vi, tựa như mảnh hổ xuống núi, phương thiên hỏa kích chính là vuốt hổ sắc bén nhất, mang theo uy mảnh vô muôn thú. Thế đi cực kỳ mạnh mẽ, thanh thế sơn hô sóng gầm, không ngừng lấn lướt ưu thế của điển vi. Lấy dũng mảnh như điển vi mà trong phút chốc bị lử bố điên cùng tấn công đánh loạn, không có sức phản kích, nếu như ở trên ngựa thì sẽ là tình huống như thế nào đây? Trương Lãng nghĩ tới đây thì trong lòng trừ tán tháng lữ bố dũng mảnh ra không còn suy nghĩ thứ hai, đang lúc Trương Lãng cho rằng điển vi tuyệt đối lép vế thì gã lại dùng hành động nói cho hắn biết, điển vi tuyệt đối không thua lữ bố bao nhiêu, điển vi trước đó không chút dấu hiệu, vẫn như mặt nước tĩnh lặng, ngẫu nhiên gợn sóng lăn tăng. Nhưng không ai ngờ rằng lần này điển vi sẽ mang đến bão táp lớn như vậy, điển vi giấu dến không lộ một góc, chẳng những lần lượt hóa giải thế công của lữ bố, thiết kích nhanh chóng hoáng đổi, một cái chặn phương thiên hỏa kích điểm tựa ít sức nhất, cái kia thì như u hồng tỏa ánh sáng, đâm vào điểm yếu nhất của lữ bố, lữ bố tăng thêm một bậc nhận đồng điển vi. Người này đúng là kinh địch số một trong đời y, toàn thân vạm vỡ mà không mất nhanh nhẹn, chiêu thức mạnh mẽ nặng nề rồi lại biến hóa đa đoan. Lữ bố có chút sợ, nhưng y to gan lớn mật, thu lại lòng kinh thường, hết sức chăm chú. Ánh mắt sắc bén nhìn trúng quỷ tích vận hành song kích của điển vi, nhờ vào ưu thế chiều dài của binh khí phương thiên hỏa kích, bỗng nhiên dùng lực, ánh sáng tăng vọt mấy lần. Ánh sáng trắng, trắng chói mắt mang theo sức gió vô cùng sắc bén, chẳng những xẹt qua sát chiêu của điển vi mà còn lấy tốc độ mắt thường khó thấy chém hướng hai vai của gã. Tấn công kẻ địch thì sẽ tự cứu, bao phủ toàn thân điển vi trong kích ảnh. Điển vi đối với đòn tấn công như gió táp mưa sa của Lữ Bố là vững như Thái Sơn, vẻ mặt hoàn toàn không sợ hãi. Bụng hóp lại, chân phải nhẹ đạp, người theo kích chuyển. Thân hình cao to trong đao quan kiếm ảnh cực kỳ nhanh nhẹn, không ngừng né tránh trong loạn chiêu. Phương Thiên Họa kích mỗi lần đâm ra quay về thì sẽ mang theo máu đỏ, lần này sẽ thất thủ sao. Thuộc hạ của Lữ Bố bỗng nhiên nghi ngờ loại khả năng này, nhưng Lữ Bố vẫn vững vàng, bởi vì Y vô cùng tin tưởng chính mình. Phương thiên hỏa kích giống như rồng thăng thiên, trích cào như sấm mang theo sát khí, như ti chớp lao tới trước mặt điển vi, tránh cũng không được, điển vi lần đầu tiên dơ song kích dùng tư thế cứng rắn nghen đón thế công này, đinh đinh, hỏa kích và song kích va nhau vang thanh âm liên miên không dứt, hỏa hoa bắn bốn phía, tất cả người có mặt nghe nhiệt huyết sôi sụp, trên khuôn mặt đen thui của điển vi nổi gân xanh, mắt đỏ như máu. Từ song kích truyền đến lực xung kích vô cùng cường đại, khiến gã không thể khống chế song kích. Cánh tay điển vi khẽ rung, bước chân vững vàng liên tiếp thụt lùi, lực cánh tay của gã nổi danh mạnh mẽ nhưng so đấu với lữ bố thì vẫn thua nửa bậc. trong lòng lữ bố cũng vô cùng kinh hãi, từ phương thiên hỏa kích truyền đến lực lượng cường đại khiến cánh tay y vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này là trước kia chưa từng có. Điển vi đúng là kẻ địch mạnh nhất từ khi y ra đời tới nay, muốn bảo vệ danh sưng mảnh tướng số 1 thì nhất định phải giết người này. Khuôn mặt lữ bố tràn ngập sát khí. Mắt bắn ra tia sáng đáng sợ, tiến nhanh một bước, họa kích từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng bổ núi đập vỡ đá, điển vi không hao gơ không loạn, bước chân nhẹ chuyển né tránh chiêu tràn đầy lực lượng mạnh mẽ của lữ bố, binh, họa kích đánh xuống, dưới chân bốc khói, đất nước ba thước, điển vi chấn kinh đối phương cường đại, trong lòng dậy sóng, chiến ý điên cùng nhanh chóng dân trào, người này mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua gã, đám người hứa chữ, thái sử từ, triệu vân. Nếu không diệt trừ thì sẽ là họa lớn cho chú công. Điển vi gần một tiếng, xong kích lần nữa lao nhanh tới. Lữ bố không thua ai. Phương thiên họa kích vung lên quay giáo đâm một kích. Điển vi và lữ bố đánh khí thế ngất trời. Trương lãng nhìn vô cùng chăm chú. Bởi vì hai bên biến chiêu đổi chiêu tốc độ quá nhanh, hư hư thực thực, chân chân giả giả. nên tu vi của trương lãng nhìn mà mắt hoa lên, tinh thần hoảng hốt. May là hát ưng vệ đã khống chế được tình hình. Có không ít người ở bên cạnh bảo vệ hắn. Những thân tính của Lữ Bố tuy vùng vẫy dãy chết nhưng không cách nào tới gần người trương lãng được, chương 82, chương 97-98. Mặt ngoài một số thuộc hạ của Lữ Bố bắt đầu phản công nhưng rất nhanh bị cấm vệ quân phản kích, chậm rãi bị áp chế. Lữ Bố và Điển Vi quyết đấu tuy đặc sắc, nhưng trận chiến của Tống Hiến và hàng cử tử cũng khá hấp dẫn. Tống Hiến là trong tam quốc sử thăng là một trong tám thuộc hạ của Lữ Bố, bản thân đã nói lên bản lĩnh của gã. Chỉ đáng tiếc cả đụng phải là hàng cử tử, tuy rằng trong lịch sử hàng cử tử chỉ là một tiểu tướng vô danh, nhưng nhờ vào một số huấn luyện công nghệ cao của Trương Lãng, gã rất nhanh trở thành cao thủ nổi bật, mới đầu Tống Hiến cùng hàng cử tử có công có thủ, nhưng rất nhanh bị bên ngoài tiếng trên rỉ hét thảm liên tục khiến tâm tình rối loạn. Vốn bác sức quan trọng nhất trong kế hoạch là phải khống chế được Trương Lãng, mượn đó áp chế tất cả binh sĩ và quan viên, đạt tới mục đích, nhưng bây giờ Trương Lãng bình yên vô sự. Gã thì bị đối thủ trước mắt áp chế Lại thêm lữ bố có danh xưng là tiểu ôn hầu vô cùng dũng mãnh Nhưng vẫn bị điển vi áp chế gắt gao Trong phút chốc không thể làm gì được điển vi Tình huống đang phát triển theo phương hướng tệ hại hơn Như vậy chẳng khác nào kế hoạch của chúng đã thất bại Điều này khiến tim Tống Hiến rơi vào đáy vực Đấu chí giảm mạnh Thêm vào bản thân gã không bằng hàng cử tử Cứ thế Trước đòn tấn công dùng dập của hàng cử tử Tống Hiến chỉ có nước chống chọi Trương Lãng tập trung tất cả tinh thần vào cuộc đối đầu đỉnh cao của Lữ Bố và Điển Vi. Lữ Bố và Điển Vi quấn quyết lấy nhau, một bên muốn mượn cái lợi binh khí dài kéo giãn khoảng cách, cường công mạnh đánh. Một phương khác thì tìm mọi cách kéo gần cự ly, phát uy ưu thế đánh gần thân của binh khí ngắn, bỗng nhiên Lữ Bố hú dài, hiển nhiên đã bị Điển Vi khó giải quyết kích động lửa giận. Phương thiên họa kích của Y không chút dấu hiệu bắn lên, mang theo tia sáng chói lòa, sát khí vô cùng cường đại. Phản chiếu bao phủ tất cả tử huyệt trên người điển vi, động tác của y như góc biển chân trời không thể nắm bắt. điển vi chỉ thấy bốn phương tám hướng gió nổi mây phun, đầy trời tàn ảnh, trong phút chốc không thể nhìn rõ vị trí và tuyến đường công kích của phương thiên hỏa kích. Chỉ có sát khí vô cùng mạnh mẽ nương kình phong trói chặt gã, may là điển vi trải qua trăm trận, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tay siết chặt, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, tâm tĩnh như nước. Dùng tinh thần cảm nhận không khí biến đổi Phòng thủ không lọc dọc nước Lữ bố cười lạnh một tiếng Trường kích trong tay bổng vạch hình tròn Tàn ảnh trên trời như ngàn tiễn cùng bắn Lộ ra mũi nhọn Lây tốc độ mắt thường không thể thấy nhanh chóng Tấn công các điểm yếu trên người điển vi Điển vi biết rõ trong ngàn vạn tàn ảnh này Chỉ có một cái là thật Nhưng mỗi tàn ảnh kích ảnh đều có sát khí Vô cùng sắc bén Khiến gã không thể chia rõ đâu mới là sát chiêu chân chính Điển vi hít sâu một hơi quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, lữ bố bỗng hét to một tiếng, đi chết đi, chớp mắt, phương thiên hỏa kích vạn vật thành một, tất cả tàn ảnh bỗng biến mất hết, chỉ còn lại một luồng sáng trắng, dùng tốc độ, góc độ không gì sánh kịp từ mé trên chém qua, trương lãng bỗng biến sắc mặt, thầm kêu to, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật bá đạo, hắn thầm lo lắng cho điển vi, điển vi trong ngàn cân treo sợi tóc biết rõ lực lượng của mình không chặn nổi sát chiêu này, nhưng gã không muốn chịu thua. Cả liều mạng không lùi mà tiến lên, lấy công làm thủ. Cổ tay nhẹ rung, kích trong tay trái bỗng bay khỏi tay, cùng lúc đó, thân hình to lớn giống mèo nhanh nhẹn lê chân tiến tới trước, kích trong tay phải tấn công một chiêu tia chớp. đinh, lại một tiếng binh khí va nhau cực kỳ lớn. Kích bay khỏi tay trái mạnh đập vào thân kích của phương thiên hỏa kích. Lữ bố bởi vì bị tay trái kích ngăn cản nên tốc độ khựng lại. Nhưng lực lượng một kích sao có thể so sánh với hỏa kích đâu. Y chỉ hơi ngừng, tay trái kích lập tức bị bắn bay ra. Tốc độ của Lữ bố không giảm, vẫn là cực nhanh giết tới. Tuy Y chỉ hơi khựng lại nhưng đối với Điển Vi thì đã đủ rồi. Điển Vi không thể kìm nén đáy lòng mừng như điên, gồng người lao thẳng tới Lữ bố. Lúc này Lữ bố mở rộng trước mặt, sơ hở chồng chất, chính là thời cơ tốt nhất phá địch. Bùm bùm, lại là tiếng hai người va chạm. Sau đó đại đường quay về bình tĩnh, tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Điển Vi và Lữ bố. Hai người đứng thẳng tại đó, giống như hai pho tượng chiến thần, tiếng thở dốc khe khẽ, kích của Điển Vi vướng một mảnh vải nhỏ phất phơ theo gió, chính là vạt áo của Lữ Bố, kích của Lữ Bố có một giọt máu đỏ thắm đang từ từ nhỏ giọt xuống, ngươi thua, Lữ Bố bỗng ngửa đầu cùng cười, biểu tình cực kỳ cuồng ngạo. Tóc rối theo tiếng cười tung bay, trên mặt Điển Vi không có chút gì chán nản, thẳng nhiên nói, lão Điển thua, Điển Vi thua thật. Tuy rằng chọn cách đối phó đúng nhưng trên lệch thực lực nửa bậc không thể giúp gã phá giải sát chiêu của Lữ Bố, Điển Vi bỗng thốt ra câu nói kinh người, nhưng ta cũng thắng. Cái gì? Lữ Bố ngừng lại tiếng cười, dùng ánh mắt thô bạo nhìn ngực áo bị xé rách của Điển Vi. Vết thương dài nửa tấc dần ứa máu tươi, y lại lần nữa cùng cười nói, ngươi nằm mơ. Muốn thắng bổn tướng quân, chờ kiếp sau đi, sắc mặt Điển Vi nhanh chóng biến tái nhợt, dường như lão đảo sắp ngã, cả cố gắng chịu đựng. Cười khẽ nói, tuy ta thua cuộc quyết đấu với ngươi, nhưng ta thành công bám chặt ngươi, khiến người không thể gây bất lợi cho chúa công, khiến tướng sĩ thành công bắt trọn thuộc hạ của ngươi. Thua một người mà thắng toàn cục, Cho nên ta vẫn là thắng, trương lãng nghĩ bể đầu cũng không ngờ Điển Vi chỉ phút chốc đã hiểu thấu, sẽ nói ra lời kinh người như vậy. Nhưng hắn lo lắng vết thương của Điển Vi, vội sai hắc ưng vệ tiến lên dìu gã, còn sai họ đơn giản bao miệng vết thương cho gã. Đợi lát nữa đi tìm thầy thuốc, quả nhiên lữ bố nghe câu này thì mặt biến trắng bệt, vội quay đầu nhìn bốn phía. Dù là ngụy tục, hay tống hiến, hoặc hầu thành đều chết thảm ngã trong vũng máu. Hách manh, Tào Tính thì đã bị bắt. Mấy chục sát thủ y dựa vào lấy từ hổ báo đoàn của Tào Tháo không một ai còn sống, vệ sĩ thì đa số rũ đầu quỳ một góc, bị mấy chục thị vệ nghiêm ngặt canh chừng, lữ bố không thể nhận kết quả này. Y không tin âm mưu một lòng bày ra sẽ đơn giản bị phá vỡ như vậy. Y điên cuồng giống lên. Bổng tướng quân còn chưa thua. Lữ bố bỗng dùng ánh mắt độc ác nhìn trương lãng, nói: chỉ cần bổng tướng quân giết ngươi thì địa vị giang đông là của ta. Lữ bố cùng cười, chân động, phương thiên hỏa kích lại bắn lên chỉ hướng trương lãng. Trương lãng cảnh giác nhìn lữ bố, hừ lạnh nói: con thú cùng đường dãy dụ mà thôi. Chỉ bằng ngươi, vĩnh viễn không khả năng thành công. Lữ bố ngực, giống như cây gậy thẳng tắp hiển lộ to lớn siêu phàm, y kiêu ngạo nói, bổng tướng quân tung hoành sa trường nhiều năm, dưới phương thiên hỏa kích không biết nhuộn máu bao nhiêu người, chỉ biết thành công là phải đạp trên xác người khác mà đi. Thiên hạ không có người nào vĩnh viễn thành công, cũng không có kẻ vĩnh viễn thất bại, trương lãng nhìn thẳng lữ bố, nói, ngươi là một tướng quân rất tốt, nhưng thế thì sao chứ? Bởi vì ngươi không phải người lãnh đạo tốt. Nếu ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta... Bổn tướng quân tin tưởng ngươi có thể rong ruổi xa trường, chiến đấu không bị cản trở, nhưng nếu ngươi muốn phản bội ta, tình trạng hôm nay chính là kết cục của ngươi. Lữ bố rơi vào khống cảnh nhưng không sợ hãi, vẫn vô cùng kiêu ngạo, y rất khí phách nói, thân làm đàn ông có chí khí, thà sản khoái đi chết cũng không nguyện sống hèn. Cùng lắm thì 18 năm sau vẫn là hảo hán. Còn ngày tháng ăn nhờ ở đậu thì bổng tướng quân chịu đủ rồi, trương lãng thở dài một hơi, nói, lữ bố... Kết quả hôm nay là tự ngươi tạo thành. Ngươi muốn tiếp tục giải dụa hay tự mình kết thúc, tự chọn đi. Dù sao kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, Lữ bố ngạo nghệ nói, Tới đi, cho dù chết, bổn tướng quân phải chết oanh oanh liệt liệt. Trương lãng nhìn Lữ bố lần cuối, ánh mắt ra hiệu với hàng cử tử. Mấy chục hắc ưng vệ sau lưng trương lãng lập tức lấy ra liên nổ đoạn tiễn bình thường không sử dụng, sắc mặt Lữ bố rốt cuộc biến đổi. Quy Bi lực thứ này trước kia y từng gặp rồi một mũi tên liên phát tốc độ như ti chớp thêm vào mấy chục châm đồng đen nhánh cùng bắn về hướng y sợ là lần này không cần đấu đã chết tuy lữ bố biến sắc mặt nhưng không đại biểu y sợ hãi đôi mắt vẫn tràn ngập kiêu ngạo bất cần lữ bố chợt trông thấy quách hoàng bị mấy thuộc hạ của trương lãng bắt lấy bỗng nổi giận nói thằng nhãi trương lãng ngươi thả hoàng nhi của ta ra trương lãng lạnh lùng liếc quách hoàng không có chút cảm tình nói đối với kẻ muốn hại ta trước giờ ta chưa từng nương tay lữ bố sắp phát cuồng. Đôi mắt toát ra giận dữ, nói, đường đường là một đại tướng quân vậy mà bắt lấy một người đàn bà uy hiếp kẻ khác. Trương lãng, ngươi khiến ta vô cùng thất vọng, trương lãng cười khẩy, từ từ nói, bổng tướng quân cần uy hiếp ngươi sao, sắc mặt lử bố hết sức khó xem, hỏi, ngươi muốn thế nào mới thả hoàng nhi, trương lãng lẩm bẩm, hoàng nhi, gọi thật thấm thiết nhỉ, hắn bỗng lạnh lùng nói, ta có thả nàng hay không còn chưa tới phi ngươi chỉ rõ. Lữ bố nghe ra trong giọng nói của Trương lãng tràn ngập sát ý, mặt dịu đi. Hắn đau thương nhìn Quách Hoàng, so với bộ dáng mới rồi thiên địa nam nhân hào hùng thì cách biệt một trời một vực. Quách Hoàng cũng vẽ mặt dịu dàng nhìn Lữ bố, trên mặt là nụ cười thê lương, giống như đoá hoa điêu tàn, khiến người thương xót, nàng hé mở môi son, thống cổ nói, tướng quân, đều là thiếp thân hại ngài. Lữ bố lòng như đao cắt nói, làm gì có, Lữ bố im lặng, bỗng ngẩng đầu lên, hơi cầu xin nói. Trương tướng quân, người trước thả nàng đi, muốn chém muốn giết lữ bố sẽ không nhíu mày. Trương lãng không thể tưởng tượng trong lịch sử loại người tham sống sợ chết sẽ có bộ dáng kiên cường như vậy, còn vì một người đàn bà mà cầu sinh, thậm chí không thèm để ý mạng của mình. Tuy trương lãng biết lữ bố là một kẻ si tình trong thiên hạ, nhưng không ngờ sẽ si tình đến mức này. Kỳ thực trong lòng trương lãng đã rất rõ ràng, lữ bố tất nhiên phải chết nhưng giải quyết quách hoàng như thế nào luôn khiến hắn nhức đầu. Vết. Người ta có ơn cứu mạng với ngươi. Không dết, nàng liên hợp với Lữ Bố muốn hại mình. Chuyện này thật khiến hắn khó xử. Lữ Bố vang này nói, tướng quân, Hoàng Nhi của là một người đàn bà, nàng biết cái gì chứ? Nếu không phải bố nổi lên ác ý thì không xảy ra việc gì hết. Cho nên cầu xin ngươi hãy dơ cao đánh khẽ. Quách Hoàng cảm động nhìn Lữ Bố, đôi mắt thê lương nói, tướng quân là người đàn ông đầu đời trời chân đạp đất, huyết khí phương cương. Thà chết chứ không chịu khuất nhục, sao có thể vì thiếp thân mà thấp cổ bé họng cầu người. Đây chẳng phải là sỉ nhục nhân cách của tướng quân sao, lữ bố cười thảm nói, làm một người đàn ông đường đường thước bảy, ngay cả người đàn bà mình yêu cũng không bảo vệ được thì nói gì đến tôn nghiêm. Từ xưa được làm vua thua làm giặc. Hôm nay nếu ta đã thua trương lãng, vậy là thua tất cả. Bố biết mình khó tránh cái chết, nhưng nàng thì khác, liên lụy mạng sống của nàng. Khiến bố anh oanh liệt liệt chiến đấu sau đó ngã xuống, chẳng bằng để trương lãng bỏ đi ý muốn giết nàng, để hắn tha cho nàng con đường sống, quách hoàng đôi mắt ước lệ, lần này nàng thật sự cảm động, lữ bố cười, rất cay đắng. Y nhìn quách hoàng thật sâu lắng, trong mắt tràn đầy dịu dàng, mọi người chỉ biết lữ bố phong ân bội nghĩa, kiêu ngạo bất quần, lại không ngờ Y sẽ thâm tình với một người phụ nữ đến vậy. Trong lòng họ kinh ngạc cũng cảm thán, thế nhân tình là gì? Lữ bố bỏ đi phương thiên hỏa kích thành danh đã lâu, hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống. Khoảnh khắc thân hình nặng nề đập xuống đất, mặt đất như rung rinh, tựa tòa nhà sập xuống. Một đại chiến thần sụp đổ, trở thành sao băng rơi rụng, trong lòng trương lãng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như lữ bố sắp chết còn dãy dùa, tuy hắn vẫn có thể đánh ngã y nhưng sẽ trải cái giá thảm thiết. Bây giờ y bó tay chịu trói, việc xử lý quách Hoàn càng biến rắc rối thêm. Nhưng mặc kệ sự việc thế nào, phải nên trói chặt Lữ Bố, sau đó để binh sĩ đè đầu y, Trương Lãng mới nhẹ nhõm thở vào. Nói thật, Lữ Bố cho người ta áp lực quá mạnh, cá tính khó nắm bắt cộng thêm thú tính nhiệt huyết, không biết khi nào thì y bỗng nhiên biến đổi ý định. Trương Lãng thấy Lữ Bố đã nằm trong vòng khống chế của mình, thế này mới chuyển ánh mắt về hướng Quách Hoàng. Dường như Quách Hoàng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Trương Lãng, đâm người khó chịu, nàng dũng cảm đón đỡ. Trương lãng đã hoàn toàn thất vọng với Quách Hoàng, ánh mắt không chút cảm tình nhìn nàng. Nếu không phải trước kia nàng từng cứu hắn, trương lãng sẽ không thèm để ý tới nàng. Trương lãng im lặng nửa ngày mới từ từ nói, nàng nghĩ ta nên xử lý nàng như thế nào đây? Lữ bố nghe vậy bỗng kịch liệt giãy dụ. Mấy hát ưng vệ không thể kiềm chế được y, bị giải ra. May là dây thường trói chặt y, lữ bố hét to, trương lãng, chẳng phải ngươi đã đồng ý với lữ bố rồi sao? Trương lãng không thèm để ý y, chỉ nhìn Quách Hoàng, lòng đã chết, đôi mắt Quách Hoàng không có chút sức sống, chương 83, chương 99-100. Nàng thẳng nhiên nói, không cần tướng quân nhọc lòng, trương lãng có chút khó hiểu nhìn Quách Hoàng, Quách Hoàng nhẹ dãy dụa vài cái, nhưng không thể giải ra khỏi khống chế của hắc ưng vệ. Trương lãng ánh mắt ý bảo, mấy tên hắc ưng vệ mới lập tức thả lỏng, Quách Hoàng nhẹ nhàng đi tới trước mặt lử bố, ngón tay trắng nõn thun dài nhẹ vuốt khuôn mặt tiều tụy của y. Nàng mặt đầy xin lỗi nói, tướng quân, thật có lỗi với ngươi, lữ bố không hiểu, lắc đầu ngoài ngoại nói, phu nhân nói gì vậy, chỉ có lữ bố thực xin lỗi nàng, quách hoàng cười cay đắng nói, tướng quân không hiểu. Nhưng xin yên tâm, từ nay về sau thiết thân sẽ phục thị tướng quân mãi mãi, lữ bố bỗng hiểu ra cái gì, kinh hoảng hỏi, hoàng nhi, nàng muốn làm gì, sắc mặt quách hoàng đã biến trắng bệt như giấy, không có chút máu, nàng cố gắng nặng ra nụ cười, nói không có gì tướng quân một mình đi quá cô đơn thiếp thân chỉ muốn sau này chăm sóc ngươi bù đắp hai năm nay lòng ấy nấy lữ bố từ từ nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của quách hoàng rối loạn tất lòng y biểu tình cực kỳ kích động nói hoàng nhi nàng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ nàng nhất định phải sống thật tốt mắt phượng chậm rãi lăn dài dọc nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt rơi vào lòng lữ bố hóa thành huyết lệ thanh âm của quách hoàng càng lúc càng nhẹ càng lúc càng yếu ớt Như hóa thành luồng gió, nàng suy yếu nói, tướng quân đi rồi, thiếp thân sống trên đời này đã không có ý nghĩa gì. Hơn nữa có người không muốn thiếp thân sống tạm nhân thế, lữ bố bỗng ngẩng đầu quát hướng trương lãng, trương lãng, nếu ngươi dám giết quách hoàng, ta làm quỷ cũng không tha ngươi, quách hoàng dịu dàng dùng tay chặn môi lữ bố, nhẹ giọng nói, điều này không liên quan đến trương tướng quân, con ngươi lữ bố co rút, mắt tràn đầy hoảng hốt, trên khuôn mặt xinh đẹp của quách hoàng chậm rãi biến thành xanh đen. Đôi môi miệng cười khóe miệng từ từ chảy ra tơ máu đỏ đen Lữ bố cực kỳ hoảng hốt hét Hoàng nhi, nàng làm sao vậy Quách hoàng chỉ thấy đầu óc chóng ván Suy yếu kiệt sức Khiến nàng rất muốn nhắm mắt Ngủ một giấc thật ngon Quách hoàng cảm thấy mình thật là mệt quá Tâm tình thả lỏng, ngã xuống đất ngất đi Lữ bố lo lắng hét to Hoàng nhi, Hoàng nhi, nàng tỉnh lại đi Trương lãng cảm thấy sự việc có khác lạ Tuy không còn thiện cảm với quách hoàng Nhưng vẫn tiến lên nhìn xem Chân mật cũng tiến lên, biểu tình cực kỳ lo âu hỏi, nàng làm sao vậy, trúng độc, hàng cử tử ở sau lưng trương lãng đi tới liếc quách hoàng, lập tức ra kết luận, trương lãng kinh ngạc nói, trúng độc. Đâu thấy nàng nuốt vào cái gì, chân mật ôm lấy quách hoàng ngã trên mặt đất, sốt ruột hỏi, tại sao có thể như vậy, vốn động tác của chân mật đã khiến một số người thấy quái lạ, nghe giọng của nàng rồi mới biết hóa ra là loại nữ giả trang, hàng cử tử khiến Hắc ưng vệ kéo ra lửa bố không ngừng giải dùa. Cả tiếng lên quan sát, điều tra mạch tượng của quách hoàng, lại nhìn con mắt, lỗ mũi, đầu lưỡi, ngũ quan. Cuối cùng hàng cử tử nói, không sai, là trúng độc, chân mật vẽ mặt đầy hy vọng hỏi, cứu được không? Hàng cử tử lắc đầu nói, thuộc hạ chỉ biết sơ sơ, nhưng độc tính này rất mạnh. Chân mật nói với trương lãng, trương tướng quân còn không mau khiến người kêu đại phu tới. Trương lãng nhìn hàng cử tử, người kia lắc đầu nói, vô dụng, độc khí đã vào tim. Đại La Kim Tiên cũng không cứu lại được, Trương Lãng im lặng. Lữ bố nghe tin giữ này vừa dãy dụa vừa khàng giọng kêu to, Trương Lãng, chẳng phải ngươi có bản lĩnh lắm sao? Bây giờ ngươi cứu trị cho Quách Hoàng đi. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Trương Lãng không để ý Lữ bố cầu xin mà điều tra ngọn nguồn sự việc. Từ khi Quách Hoàng xuất hiện thì nàng luôn nằm trong sự giám sát của chúng ta. Theo lý thì không khả năng có cơ hội nuốt độc dược. Cho dù nuốt vào thì người của chúng ta nên phát hiện mới đúng. Nếu đã vậy thì, Việt Quách Hoàng nên giải thích sau đây. Hàng cử tử phân tích nói, vậy chỉ có một loại khả năng, là trước đó đã nuốt độc dược, độc tính dược này phải đợi đến thời gian nhất định mới phát tác. Trương lãng kinh ngạc hỏi, nếu theo như người nói thì Quách Hoàng muốn tự sát, hàng cử tử đã không phải người lúc trước đi theo trương lãng làm việc không động não, biến thành gian xảo hơn nhiều, cả không hoàn toàn khẳng định nói, tự sát hay bị người độc sát. Trong thoáng chốc khó thể biết rõ, lúc này Quách Hoàng bỗng nhiên trên rỉ một tiếng, chậm rãi mở ra đôi mắt vô thần, chân mật ôm chặt Quách Hoàng, nức nở nói, Hoàng Nhi, sao ngươi ngốc quá vậy? Tại sao uống thuốc độc chứ? Quách Hoàng theo thào nói, đối với Hoàng Nhi, đây đã là kết cục tốt nhất, Quách Hoàng dãy dụa nói với Trương Lãng, tướng quân, ngươi lại đây, Trương Lãng nhìn Quách Hoàng đã là thở ra nhiều hít vào ít, không muốn trái ý nàng, theo lời đi tới trước mặt nàng, Quách Hoàng khó khăn nâng tay lên túng lấy bàn tay thô to của trương lãng, dùng một tay khác cầm bàn tay nhỏ nhắn của chân mật, cuối cùng đem tay hai người đặt lên nhau. Nàng suy yếu nói, bây giờ Hoàng Nhi muốn thấy nhất là chân Tỷ vui vẻ cùng tướng quân một chỗ. Tướng quân, hãy hứa với Hoàng Nhi, sau này nhất định phải đối xử tốt với chân Tỷ tỷ, có được không? Trương lãng và chân mật liếc nhau, hắn gật đầu khẳng định nói, nàng cứ yên tâm, bổn tướng quân nhất định sẽ, chân mật đã khóc không thành tiếng, mắt phượng đỏ rực. Nàng không ngừng lẩm bẩm, Hoàng Nhi, ngươi sẽ không có việc gì, Quách Hoàng suy yếu cười, tiếp tục nói, chân tỷ tỷ, ngươi không cần an ủi ta, ta biết rất rõ độc tính. Khi ta nuốt nó xuống thì đã ôm lòng muốn chết. Hoàng Nhi sống trên đời này không như ý, bây giờ rốt cuộc giải thoát rồi, trương lãng nghe mà tâm tình trầm trọng, kìm không được nói, Quách Hoàng, nếu nàng không chui vào sừng trâu, nếu như lòng ghen ghét không nặng như vậy thì tuyệt đối sẽ không khiến chuyện đến nước này có lẽ nàng, ta chân mật hiện giờ đã rất vui vẻ sống cùng một chỗ, đúng vậy, lúc mới bắt đầu ta có trốn tránh, nhưng sau này dần hiểu ra, kỳ thực trong lòng ta luôn có nàng, cũng hiểu tình ý nàng đối với ta. Đặc biệt là đến hôm nay, ta càng hiểu cảm tình của nàng với ta. Tuy nàng đóng kịch rất giỏi, khiến ta rơi vào cực đoan thành kiến với nàng, nhưng trước khi âm mưu chưa khởi động thì nàng đã uống thuốc độc, điều này đã bán đứng nàng rồi. Nếu thành công Nàng giải hận cũng khiến nàng thêm thống khổ. Bởi vì nàng khiến ta trúng kế, hại ta. Cho nên trước đó uống thuốc độc, định là nếu ta chết đi thì cùng ta xuống suối vàng. Còn nếu thất bại, vậy nàng càng có lý do uống thuốc độc. Có đúng như vậy không? Quách hoàng bật cười, dường như sắc mặt hồng hào hơn, trong mắt trở lại nổi si tình. Trương lãng biết đây là giây phút hồi quan phản chiếu. Nàng dùng hết sức lực lần cuối nhìn lửa bố còn đang gào rống. Ánh mắt phức tạp trở về người trương lãng, không biết là đối với ai trong hai người, nhẹ giọng nói, tất cả đã không quan trọng. Quan trọng là mọi chuyện kết thúc. Chỉ mong kiếp sau Hoàng Nhi không cần yêu đến thống khổ như vậy nữa. Quách Hoàng nói xong câu này, chậm rãi nhắm mắt, hơi thở ngày càng yếu, đến cuối cùng tắt thở, chân mật thương tâm tuyệt vọng không ngừng kêu tên nàng, khóc không thành tiếng. Lữ bố hốc mắt sưng đỏ, không còn dãy dụa, chỉ ngơ ngát ra đó, trương lãng hít một hơi. Siết chặt tay chân mực hơn, ánh mắt kiên quyết chưa từng có. Hắn chậm rãi kéo chân mực đứng dậy, ôm nàng vào lòng, hắn an ủi nàng, đừng đau lòng, Quách hoàng chỉ là đi tới thế giới khác. Nếu nàng ta thấy nàng đau lòng như vậy thì chắc sẽ buồn lắm, chân Mặc yếu đuối tựa vào ngực Trương Lãng, khe khẽ thúc thích, Trương Lãng hít sâu một hơi, mạnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lạnh lùng bắn hướng Lữ Bố, Lữ Bố không hề cảm giác, vẫn buồn bã ngay ra đó, Trương Lãng lạnh lùng nói: Kéo lửa bố xuống chém cho ta, hắc ưng vệ ùa lên. Mới rồi không khí buồn bực khiến mỗi người rối loạn, bây giờ nghe lời của Trương Lãng thì như lan như hổ hùa lên đẩy lử bố ra, Trương Lãng nhìn lửa bố bị đẩy ra, trong lòng tràn ngập tự trách. Có lẽ hắn đã sớm biết kết cục như vậy, nhưng tại sao lúc trước còn muốn lưu giữ lửa bố, đến lúc này Trương Lãng mới hiểu một điều, tuy hắn thuộc tam quốc sử, khiến trên con đường chinh chiến dễ dàng nhiều. Nhưng không đại biểu hắn có sức mạnh hoàn toàn biến đổi mọi thứ Nên đức thì đức Không thể lại có lòng may mắn nữa Việc lữ bố chính là bài học chân thật Kết cuộc của quách hoàng gần như là một tay hắn tạo thành Lúc này hàng cử tử tiến lên thấp giọng hỏi Những tên còn lại giải quyết thế nào Trong mắt trương lãng xẹt qua tia tàn nhẫn Căm hận nói Tất cả người tham gia tạo phản Giết không tha Những người có liên lụy phân đi biên cương Suốt ngày lao dịch Không bao giờ được trở về mạch lăng Cả nhà lữ bố trảm thảo trừ căng, không chừa một ai, hàng cử tử hỏi, vậy còn đứa con quách hoàng sinh, trương lãng bỗng phát giác chân mật trong ngực mình khẽ rung, trương lãng chần chờ nửa ngày, cuối cùng thấp giọng nói với hàng cử tử, quách hoàng lúc trước từng có ơn với ta, nếu không có nàng thì không có ta hiện nay. Như vậy đi, bí mật đưa con quách hoàng đến một nhà nông dân, để nó làm dân chúng bình thường. Nhớ kỹ, việc này phải làm thật bí mật, tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Hàng cử tử gật đầu, nói, thuộc hạ rõ, trương lãng nhìn chân mực trong ngực, lúc này khuôn mặt mềm mại đẫm nước mắt, trương lãng vừa giúp nàng lau lệ vừa dịu dàng nói, như vậy nàng đã vừa lòng chưa, dường như chân mực còn chưa hồi phục tinh thần từ chuyện quách hoàng, buồn bã nói, đây là giới hạn của ngươi, tin tưởng hoàng nghi trên trời có linh thiên cũng đã biết đủ, trương lãng nhẹ vỗ vai nàng, nói, chúng ta đi thôi, thời gian trôi qua hơn một tháng, tình cảnh quách hoàng chết vẫn như ngày hôm qua, ngay trước mắt. Lữ bố bị chém, mấy ngàn người cùng tạo phản bị xử tử, một nhà lữ bố bị xử lý sạch sẽ. Một vạn binh sĩ ngụy trang ở bên ngoài Tây Thành chờ bạo động khi Trương Lãng đến nơi cùng toàn tông chỉ huy. Qua một trận kịch chiến, rất nhanh đã tiêu diệt kẻ địch sạch sẽ. Bởi vì không cố ý phong tỏa tin tức, nguyên mặt lan lan truyền rộng rãi. Dân chúng mắng giết lữ bố bụng dạ khó lường, bị xử tử cũng là gieo gió gặt bão. Đồng thời bị trương lãng bình thường biểu hiện rất nhân từ mà ra tay thì thiết huyết vô tình làm rung động, lần này người tham gia làm loạn không một ai còn sống, người có dính líu cũng bị đầy đi mang cương, ngày đêm lao dịch, lữ bố tạo phản không thành công bị trương lãng bắt giữ, trong thoáng chốc trở thành đề tài tán dốc hấp dẫn cho dân chúng mặt lăng trong lúc rảnh rỗi. Phố lớn ngõ nhỏ đều nghe có người bàn tán về việc này. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự việc có náo động thế giới như thế sẽ chậm rãi nhạt đi. Ngày sau này dân chúng Mạc Lăng vẫn là mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn về nghỉ, chỉ có Chân Mật vì việc này bị tổn thương rất sâu, liên tục vài tuần đóng cửa không ra, cực kỳ sa sút. May là có các nàng Dương Dung, Văn Cơ ngày đêm khuyên nhủ, Chân Mật mới không tiếp tục ủ rũ, tâm tình chậm rãi tốt hơn. Trương Lãng quang đi tất cả việc không vui, giúp sức lo chính sự Mạc Lăng, chuẩn bị vẹn toàn chiến sự tiếp sau. Lúc này Lưu Bị được gia các lượng giúp đỡ, đã từ từ đứng vững bước chân tại Thục Trung còn phát triển lớn mạnh hơn. Trương Lỗ có vết xe đổ, rất sợ lưu bị phát triển rồi sẽ uy hiếp đến mình, ngầm liên lạc với Mã Đằng bằng cách làm sao đánh hạ Thục Xuyên. Viên Thiệu qua trận chiến Quan Trung với Tào Tháo bị đại bại, ngã quỵ không gượng nổi. Chưa tới 2 năm thì Viên Thiệu bệnh nặng, mấy đứa con bị Tào Tháo gợi lên nội chiến. Tháng 3 Tào Tháo dẫn quân tấn công nghiệp thành, đánh bại viên quân xuất chiến ngoài thành. Tháng tư. Bởi vì Tào Tháo khí thế hùng mạnh mà mâu thuẫn nội bộ tạm bình ổn, Tào Tháo nhận kế hoãn công của quân sư hí trí tài, để đại tướng Tào Hồng đóng ở Lê Dương, bản thân bí mật lĩnh quân về hứa đô, chờ khi viên quân lại giấy nội chiến thì tiến quân, cùng lúc đó phòng ngừa trương lãng thừa dịp tiến bắc, ngầm kích động lữ bố làm phản, mượn đó đánh loạn nội bộ Giang Đông, để y có thời gian chỉnh đốn, cùng năm mùa thu. Kế của Tào Tháo có hiệu quả, tiên thị lại nổi lên mâu thuẫn. Viên thượng đem huynh viên đàm vây khốn ở Bình Nguyên. Viên đàm bất đắc dĩ cầu viện với Tào Tháo. Tháng 10, Tào Tháo nhân cơ hội xu quân tiến bắc, lại đến Lê Dương, kiến an năm thứ 10, tháng giêng, Tào quân trở kỳ thủy vào Bạch Câu, để vận quân lương. Tháng 2, phòng thủ nghiệp thành viên thượng để lại Tô Do, thẩm phối thủ thành, lại dẫn quân tấn công viên đàm nữa, Tào Tháo nhân dịp xu quân hướng nghiệp thành, đến Hoàng Thủy. Cô do làm nội ứng nhưng mưu kế bị tiết lộ, đầu hướng Tào Tháo, tiến nghiệp thành. Bởi vì nghiệp thành cao dày, Tào quân trồng đống đất đào hầm, nhưng tấn công lâu dài mà bất lực, tháng tư, Tào Tháo để lại Tào Hồng tiếp tục hành sự, bản thân dẫn quân đến Mao thành, công phá võ an đoản giai, các đức đường vận lương thượng đảng quận thông hướng nghiệp thành. Tiếp theo bắt công Hàm Đan, đánh bại thủ tướng của Viên thượng là Tự Học, Dịch Dương huyện lệnh, Thiệp huyện trưởng lần lượt đầu hàng. Mượn đó cô lập thanh thế nghiệp thành Tháng 5 Tào Tháo dẫn quân đến Hoàng nghiệp hủy đống đất, địa đạo hoàn thành đào hầm 40 dặm Sâu 2 trường, dẫn trương thủy vào Đem nghiệp thành vây khốn lâu đến 3 tháng Binh sĩ trong thành hơn phân nửa bị đói chết Không còn cách nào khác Viên thượng dẫn một vạn người quay về cứu Tào Tháo thấy viên thượng dọc theo Tây Sơn đến Biết không có lòng tự chiến Bác bỏ đề nghị của thuộc hạ là tránh đi nhuệ khí Chuẩn bị đón đánh Viên thượng dương đông kích tây, cách nghiệp đại khoản 20 dặm tạm dựng thủy trú doanh. Tào quân sớm có đề phòng, đánh bại viên quân nhân đêm tập kích, xâm nhập ngược lại quân doanh. Viên thượng xin đầu hàng không được, dẫn quân chạy trốn, Tào quân thu hết quân nhu, được hơn vạn mũ giáp, điều quân trở về công hàm. Lại sai người đưa thu hoạch ấn tính lấy từ viên thượng, tiếp việc vào thành để tan rã quân địch. Tướng sĩ viên quân đa số không còn lòng chiến đấu, thủ tướng đông môn là thẩm vinh dạ mở thành. Dẫn Tàu quân tiến thành, đám thẩm phối bị bắt, giết, chương 84, chương 12 Lúc này viên đàm lĩnh binh cướp bóc các nơi Cam Lăng, An Bình, Bột Hải, Hà Giang Nghe tin viên thượng bại chạy Trung Sơn, viên đàm dẫn binh tấn công Viên thượng không có lòng hiếu chiến, chạy tới U Châu Đầu vào viên hy Tháng 9, tào Tháo biết viên đàm có ý đồ ký châu thì vô cùng tức giận Viết thư từ hôn, lĩnh đại quân truy kích đến Bình Nguyên Viên đàm tự biết không địch lại chạy tới Nam Bì. Tào Tháo đuổi theo, phá viên đàm dưới Nam Bì Thành. Tào Hồng hưng phấn sông lên, giết viên đàm trong loạn quân, quách đồ diệt bị Nhạc Tiến bắn xuyên, ngã chết trong đám người. Tháng 10, Tào Tháo sai hàng tướng tiêu xúc, Trương Nam, Mã Duyên, Trương Khải Binh chia ba đường, bắt tiến U Châu. Cũng ra lệnh cho Lý Điển, Nhạc Tiến tấn công tịnh Châu Cao Kiền. Tướng lĩnh binh Cao Kiền chống cự tại Hồ Quang Khẩu, bị kế lừa ra, chiến đấu chết dưới thành. U Châu viên thượng, viên hy thì khó thể đón địch, bỏ thành đầu hướng Liêu Tây Ô Hoàng xuất, mấy tháng sau, Tào Tháo một đường truy đuổi, liên tục chiến đấu, bắt định Liêu Đông, Tây Bình Tịnh Châu, thu Hà Bắc tứ Châu vào túi, phương Bắc thống nhất, Tào Tháo ngựa không ngừng vó chỉnh đống quân đội, bắt đầu chuẩn bị Nam Hạ. Lúc này Triệu Vân lĩnh binh đại phá Nguyệt Ô thành, ba đường nhân mã giáp công sĩ tiếp. Sĩ tiếp bại lui về Giao Châu, sĩ tiếp lui giữ Giao Châu, Triệu Vân thừa thắng đuổi theo. Bức ép Giao Châu nhưng không tấn công mà trước khiến cao thuận lĩnh binh quét sạch quân đội địch ở bốn phía Giao Châu, cô lập thanh thế Giao Châu. Tiếp theo ném ra hòa thư, dùng chính sách mềm mỏng, chỉ cần Sĩ Tiếp chấp nhận thuần phục trương lãng thì gã vẫn có thể ngồi vững ghế thái thú. Sĩ Tiếp không tuân theo, Triệu Vân Kiên nhẫn tìm cơ hội, tháng chạp, Giao Châu bị vây khốn ba tháng, trong thành bắt đầu cạn lương thực. Mắt thấy không tử thủ nổi nữa, Sĩ Tiếp tổ chức nhân mã bốn phía phá vây. Triệu Vân đang chờ thời cơ này, chẳng những bắt sống sĩ vũ, chém quá thiên, còn tổ chức nhân mã bắt đầu luân phiên mạnh mẽ tấn công Giao Châu. Đến cuối tháng thì sĩ tiếp rốt cuộc không chống chọi nổi nữa, mở thành chấp nhận đầu hàng. Triệu Vân dùng lễ tướng đối đãi, để lại một phần nhân mã, khiến sĩ tiếp theo y trở về Mạc Lăng. Trận chiến Giao Châu rằng co gần 2 năm rốt cuộc lấy Triệu Vân khai cương mấy trăm dặm thắng lợi chấm dứt. Tuy chiến dịch này kéo dài lâu, Nhưng từ trong quân tuôn ra một đống tướng lĩnh trẻ tuổi ưu tú Bọn họ trải qua lần chiến đấu quy mô lớn này Các mặt năng lực đều tăng vọt rất nhiều Ví dụ như đám thanh tiên tài tuấn lăng Thống, Hạ Tề Chậm rãi có thể trở thành đại tướng chống đỡ một phía Theo Triệu Vân Khải Hoàng quay về Trương Lãng đã có được toàn bộ châu quận Giang Nam Hơn nữa kéo dài suốt tua vương hướng Kinh Châu Tiếp theo cần làm là tiếng xuyên thục Hoặc bắt phạt Trung Nguyên Kiến An năm thứ 10, đầu xuân Giang Đông trải qua mấy năm trầm lắng tích trữ lương, giờ đã sung túc vật tư, lương thảo thành đống. Đan Dương thì khoáng sản khai phá khiến Giang Đông thu nhập tài chính tăng cao. Mạc Lăng một mảnh vùng vinh thịnh vượng, biết được Tào Tháo đã bình định phương Bắc, Lữ Bố đứng vững Tây Xuyên, Trương Lãng và đám quân sư quách gia tiến hành cuộc họp chiến lược. Tại Mạc Lăng, trời đã tối, trong phủ châu Mục, vệ binh canh gác nghiêm ngặt không chút qua loa tới lui tuần tra, trong phòng hội nghị vẫn sáng tỏa ánh đèn. Trương Lãng và mọi người đang kịch liệt thảo luận, từ tuyên từ Giao Châu Đắc thắng trở về luôn ở nhà điều dưỡng, tối nay là lần đầu tiên có mặt trong hội nghị quan trọng thế này từ khi quay về, gã tranh cãi đến đỏ mặt tí tai, nói, lấy thực lực hiện tại của quân ta, cần gì hợp tác với Lưu Bị, hai đường tiến quân Trung Nguyên. Triệu Vân tướng quân đã ở chiến dịch Giao Châu chứng minh tài năng của hắn rồi, có thể trọng dụng, để hắn lĩnh binh vào xuyên, trước bắt vị trí tứ xuyên của Lưu Bị. Sau đó hai đường binh mã ra hán trung, một đường ra hợp vì thì cũng đạt tới mục đích, lại còn không cần mượn tay người khác, so với từ tuyên vì gần hai năm ở Giao Châu sinh hoạt trên lưng ngựa mà biến gầy gò rắn chắc, Điền Phong rõ ràng phát tướng nhiều. Tuy gã sống sung sướng nhưng trên mặt đã đầy nếp nhăn, mắt bình thường hiếp lại như đang nghỉ ngơi, khi ngẫu nhiên mở ra thì có tia sáng khó dò khiến người không thể phỏng đoán suy nghĩ trong lòng gã, Điền Phong nhàn nhã nói. Nếu như Tào Tháo vẫn là trước kia chỉ phát triển tại vùng Quang Trung, vậy lời của từ đại nhân còn có thể suy xét. Nhưng hiện nay Tào Tháo đã đánh hạ Hà Bắc Tứ Châu, trước nay chưa từng có cường đại. Lấy điều kiện hiện có của Giang Đông, hợp tác với Lưu Bị Xuyên Trung là sáng suốt, trương lãng nghe nửa ngày, ý kiến phản đối và đồng ý ngang nhau. Bởi vì bên dưới tranh luận quá kịch liệt nên trong thoáng chốc hắn không sen mồm vào được, từ tuyên kích động nói. Lưu Bị có thể như ngày hôm nay còn không phải vì có chúa công làm điểm tựa. Nếu không bằng vào tài năng của hắn, không khả năng dễ dàng như vậy chiếm được Tây Xuyên. Thêm nữa hiện nay Hán Trung vẫn là lưu tịch thủ, lưu Bị muốn đánh bại gã không phải việc đơn giản như vậy. Nếu dựa vào lưu Bị phát triển quyết định tuyến đường mình đi tới, không bằng cướp lấy tự mình khống chế cả chiến tuyến, cũng có cùng hiệu quả thôi. Trương Lãng nghe đến bực mình, nói, đừng cãi nữa. Xem dáng vẽ của Tào Tháo thì sợ là hắn sẽ không đợi chúng ta bắt phạt Trung Nguyên, sẽ mang binh xâm nhập phía Nam. Nếu thật là vậy thì chúng ta không thể xem thường tác dụng của Lưu Bị, Trương Chiêu cũng lên tiếng nói, đúng vậy, tháng tử đã đem đến tin tức, Tào Tháo bắt đầu điều động vài chục vạn quân hà Bắc đi Hứa Đô, Sung Châu. Nếu không đoán sai, rất có khả năng sẽ một hơi Nam Hạ, xâm nhập Giang Đông. Chúng ta nên trước chuẩn bị phòng thủ đi, Trương Lãng suy tư, nói. Lấy tính cách của Tào Tháo thì rất có khả năng. Nhưng nếu hắn thật sự nam hạ, vậy chúng ta sẽ phải đánh một trận khổ chiến rồi. Điền Phong cười rằng, nếu Tào Tháo thật muốn làm vậy chỉ sợ đã cách ngày chết không xa. Trương Chiêu tò mò hỏi, sao nói vậy? Điền Phong nói, Bắc quân không tập thủy chiến, không có vài năm luyện tập mà vội vàng xuống thì chẳng phải là tự tìm đường chết. Trương Chiêu cười to nói, chính xác. Không lẽ Tào Tháo không rõ điều này, tuy mới rồi từ tuyên tranh cãi gây gắt khó thở. Nhưng bây giờ chuyển đề tại, nóng tính cũng dằn xuống, cả nhiếu mày nói, xem bộ dáng của Tào Tháo thì phương Bắc vừa thống nhất đã tập hợp nhiều nhân mã ở vùng Sung Châu, lấy bản lĩnh đa mưu túc trí như hắn, tin tưởng không có tin chắc thì sẽ không tùy tiện Nam Hạ, thuộc Hạ cho rằng, chắc là Tào Tháo muốn trước đem phòng tuyến quân ta đuổi về Nam Trường Giang, sau đó hắn sẽ dọc phòng thủ Trường Giang gắt gao tập luyện thủy quân, chờ đợi thời cơ tốt nhất Nam Hạ Giang Đông, trương lãng mắt sáng ngời nói, không sai. Chắc là vậy rồi. Tào Tháo tập hợp đại quân tại Vĩnh Xuyên, Xung Châu thì chắc là muốn tấn công Kinh Châu và Từ Châu. Kinh Châu che trắng cả Thượng Du Giang Đông. Từ Châu thì là vùng Bắc quân Nam Hạ nhất định phải xông pha, hai châu này như là hai cánh phòng tuyến Hoài Du, nếu hai cánh không ổn thì khó thủ Hoài Tứ. Mạc Lăng sẽ hoàn toàn lộ ra trước quân địch, Điền Phong trầm giọng nói, đúng thế đấy. Tào Tháo chia binh hai đường, một lấy Từ Châu, một lấy Kinh Châu. Sợ là muốn khiến chúng ta đầu đuôi không thể lo Hai vùng này dù là bên nào bị đánh chiếm Thì đối với phòng tuyến Giang Đông là đã kích hủy diệt Từ tuyên hào khí nói Nếu đã vậy thì tướng quân phải tăng binh canh gác hai vùng này Từ châu tuy rằng có trương lưu tướng quân Nhưng nếu đại quân Tào Tháo tới gần Rốt cuộc vẫn là thế đang lực bạc Kinh châu dù có trọng đức Nhưng nơi này vừa bình định không lâu Lòng dân không ổn định Chỉ sợ người có ý xấu sẽ cùng Tào quân nội ngoại kết hợp không tấn công đã bị phá, Chu Du thật lâu không lên tiếng lúc này mới từ từ nói, nếu làm vậy thì sợ là vừa trúng ý của Tào Tháo. Việc chúa công lo lắng nhất là sợ cả chiến tuyến bị kéo quá dài. Tuy Giang Nam một lòng xây dựng, phát triển nhanh chóng nhưng rốt cuộc không bằng phương Bắc, một khi đánh lâu dài, sợ là cuối cùng thất bại vẫn là bên chúng ta, Tào Tháo nhìn trúng điểm này nên cố gắng điều động binh lực, tài lực của ta. Một khi giằng co, không mấy năm thì Giang Đông tất nhiên sẽ thiếu hụt, khó mà bảo đảm, quách gia liếc chu du, đồng ý gật cù nói, đúng thế đây. Đây là vì sao Chúa Công nhất định phải bắt tay với Lưu Bị, từ tuyên thế mới hiểu được, bồ à bảo, ra là thế, trương lãng suy tư nửa ngày, nói với Cao Thuận rằng, Cao Thuận, xem ra việc này còn cần ngươi hành động. Ngươi lĩnh 5 vạn tinh binh, bắt lên từ châu, tăng cường bảo vệ cứ điểm chiến lược các nơi Sơn Dương, Thái Sơn. Cùng lúc đó, nhất định phải dựng trạm gác mấy đường nhỏ, đường tắt, Nếu nổi lên chiến sự thì ta phải chặt chẽ chú ý nó. Cao Thuận ở trong hội nghị này từ đầu đến cuối không nói câu nào, lúc này gã mới vang dội đáp, "Vâng." Trương Lãng lại nói với Thái Sĩ Từ, "Tử Nghĩa, ngươi cũng đi theo." Thái Sĩ Từ ý bảo đã biết, Trương Lãng nhìn Chu Du lại liếc Triệu Vân, biểu tình do dự băng khoăng. Cuối cùng Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói với Chu Du, "Thông Cẩn, Bắc Kinh Châu còn cần dựa vào trí tuệ của ngươi." Kinh Châu chính là tảng đá quân ta đưa mắt cả Trung Nguyên mặc kệ thế nào cũng phải trấn giữ được. Nếu ta không đoán sai, đây cũng sẽ là nơi đại quân chủ lực của Tào Tháo tập trung công kích. Ngươi lĩnh năm vạn nhân mã đi, tốt nhất là trước giúp Lưu bị dọn sạch Hán trung, nếu Tào Tháo tấn công thì ngươi trước thủ Nam Dương, khiến Lưu bị binh ra võ quan, đỉnh cận Tam Hào, cuối cùng kẻ địch không dám tiếp tục Nam Hạ, như vậy chẳng những khiến Kinh Châu ổn định mà còn có thể thừa cơ phản công quan trung. Thời cuộc phát triển tại đây cần công cẩn tự quyết định, Đến lúc cần thiết có thể khiến Từ Hoảng tham gia chiến đấu, Chu Du bình tĩnh nói, "Chúa công yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm ngươi thất vọng." Trương Lãng gật đầu, nói với Hoàng Trung, "Háng Thăng, công cẩn đi còn cần ngươi hỗ trợ." Hoàng Trung vang dội đáp, "Tướng quân yên tâm." Cuối cùng Trương Lãng mới cười nói với Triệu Vân, "Tử Long, nghe nói ngươi từ giao chỉ mang về một mỹ nữ ngoại tộc, có phải là thật không?" Triệu Vân mặt đỏ ửng nói, "Đúng là có chuyện này." Trương Lãng vui vẻ nói, Có cần bổn tướng quân tìm ngày lành cho các ngươi, Triệu Vân xấu hổ nói, đâu dám nhờ tướng quân, Trương Lãng và mọi người cùng ồn ào cười to. Kiến An năm thứ năm công nguyên thứ 207 vào tháng 5, Tào Tháo bắt Chinh ra quận Ô Hoàng vào tháng 8. Ô Hoàng đã thất thủ viên thượng viên Hy trốn về phía Liêu Đông, Thái Thú Công Tôn Khang bị giết chết. Kiến An năm thứ 13, Tào Tháo chuẩn bị tiến hành Nam Chinh, tháng 6 Tào Tháo phế tam công đưa Vĩnh Tương làm ngự sử đại phu. Tháng 7 Tào Tháo dùng ký thanh u chúng bộ hàng binh làm 80 vạn binh mã, dùng danh nghĩa thiên thử từ từ bắt đầu xuôi Nam chuẩn bị xâm lớn Giang Đông. Hạ Hầu Yên lĩnh 10 vạn đại quân ở phía cánh phải từ Đông Quận tiến tới ép sát Thái Sơn chuẩn bị tiến về phía từ Châu. Tào Nhân lãnh 10 vạn quân cánh trái, binh phát từ Dĩnh Xuyên tiến tới Kinh Châu Nam Dương. Mà Tào Tháo thì tự lĩnh mấy chục vạn trung quân từ Vũ Bình xuôi tới Vĩnh Thủy thẳng tới Hoài Nam, tam lộ đại quân thanh thế cực lớn. Hô ứng lẫn nhau một đường như trẻ tre không thể ngăn cản, Tinh Tào Tháo Nam Chinh tới Mạc Lăng khiến cho toàn bộ Giang Đông chấn động, người bình thường đoán Tào Tháo sớm muộn gì cũng tranh phong với Trương Lãng nhưng không ngờ lại nhanh như vậy cũng may Trương Lãng đã sớm có chuẩn bị, các lộ tinh binh tăng cường canh gác, trong nhất thời Tào Tháo cũng không chắc thắng, lúc này ở trong một phủ đã mở hội nghị. Đám văn võ mặc dù kinh ngạc và bất mãn với chuyện này ai cũng nhiệt huyết sôi trào nhưng nhớ tới 80 vạn đại quân của Tào Tháo thì ai cũng hơi nguội lạnh ngoại trừ rất ít người tin tưởng sự lãnh đạo của Trương Lãng thì hầu như ai cũng không có nhiều hy vọng. Trương Chiêu tuy không thành thạo trên lĩnh vực quân sự nhưng ánh mắt độc đáo nói đúng điểm trọng tâm. Tào Tháo lần này chinh chiến phạm vào tối kỵ của binh gia, bề ngoài cường thịnh nhưng tinh tế phân tích thì thấy. Đầu tiên 80 vạn đại quân mà hắn nói kỳ thực số binh lính theo hắn từ đầu chỉ có một hai chục vạn mà thôi, mà hàng quân Hà Bắc cũng chỉ là để tạo thế một khi thật sự giao đấu chỉ sợ không chịu nổi một đòn. Thứ hai Tào Tháo đang bình định phương Bắc chỗ đó dân tâm bất ổn, cộng thêm viên thị nơi đó tứ thế tam công một khi có phản loạn thì Tào Tháo cũng phải cố kỵ, thứ ba bắt quân từ trước tới giờ không quen thủy chiến. Tuy Tào Tháo làm huyền vũ trì huấn luyện thủy quân nhưng Lâm Trân mới mài gương thì làm sao là đối thủ của thủy quân Giang Đông được, đây đúng là điểm yếu của bọn họ. Tiếp theo bắt quân xuôi Nam, lặng lội đường xa, trong nhất thời không thích ứng được khí hậu ẩm ướt, tất sẽ bệnh tật tràn lan sức chiến đấu giảm. Thứ năm Tào Tháo xuất chinh, phía sau hư không, chỉ cần ở đằng sau có một đạo quân sông tới, chỉ sợ Tào Tháo khó có thể bình an. Thứ sáu phương Bắc tuy vật tư sung túc lương thảo nhiều nhưng mấy chục vạn đại quân đồng thời xuất chinh thì hao tổn vô cùng lớn, một khi lâu không công được thì quân tâm tán loạn, lần này quân Tàu không đủ bi hiếp chỉ cần chúng ta có sách lược hợp lý tất sẽ thắng, chương 85, chương 34. Trương Lãng cười ha hả, tâm tình vui vẻ không ít mà nói, thật khó có được bình thường chiến tranh vô luận thắng phụ, người đầu tiên phải sầu khổ là tử bố ngươi rồi, lần này ngươi bỗng nhiên đổi tính đem Tàu Tháo phân tích thấu triệt. Quách gia nghe xong thì không nhịn được ở bên cạnh treo gẹo, tào tháo Xui nam không phải chuyện đùa một khi phía trước không chịu được mặt lăng sẽ rơi vào tay địch đoán chừng trương đại nhân đầu cũng không giữ được nên mới chịu khó vẽ mưu sách như vậy, trương chiêu bình thường vô cùng nghiêm túc nhưng không phải không biết đùa giỡn hắn cũng vui vẻ cười nói, thần là trọng thần của chúa công, dĩ nhiên cần phải phân ưu cho chúa công rồi, nói thật từ khi Đan Dương phát hiện ra mỏ vàng phương diện tài chính cũng nâng cao, mỗi năm đều dư đủ. Cộng thêm Chúa Công Bình thường dạy bảo không có chiến tranh nào mà không có sự biến đổi cho nên Chiêu cũng không thể không cải biến mình. Trương Lãng liền cười tươi mà nói, đúng dê thế, đây rõ ràng là chân lý, nhìn chung theo sự phát triển của thời đại không phải sẽ có một cuộc chiến sao, không có chiến tranh thì làm gì có chuyện nhà tần thống nhất lục quốc, không có chuyện nhà tần thống nhất lục quốc thì ngân lượng các loại làm sao lưu thông ở Hoa Hạ, chiến tranh tuy có mặt xấu nhưng cũng có ảnh hưởng tích cực, Trương Chiêu gật đầu. Chúa Công nói rất có đạo lý tuy nhiên tình hình trước mắt làm thế nào đánh nuôi Tào Tháo mới là chuyện quan trọng. Chỉ sợ trận chiến này sẽ mang tới mặt trái cho Chúa Công và dân chúng Giang Đông. Trương Lãng chấn động tinh thần mà lớn tiếng nói. Không sai, tử bố đã liệt kê nhiều tối kỵ của Tào Tháo như vậy mọi người có thượng sách gì không? Nếu như có thì đừng ngại mà nói ra cho mọi người tham khảo. Trương Chiêu mỉm cười nói. Chuyện đó do thuộc hạ dân lên cái này cũng nên do thuộc hạ hiến kế. Trương Lãng cao hứng nói. Tử bố có cao kiến gì mau nói ra, Trương Chiêu đáp, hai cánh trái phải đại quân của Tào Tháo chẳng qua là dùng để kiềm chế mục đích chính thức của Tào Tháo là hợp vì Thọ Xuân. Hợp nguyên chính là tiền tuyến của Mạc Lăng nơi này mà thất thủ thì Tào Tháo có thể ngày đêm tạo áp lực với Tứ Phương, cho nên không thể có chút gì sơ suất. Nếu Tào Tháo công hãm Thọ Xuân có thể mở chiến tuyến Hồng Trạch dùng để cô lập từ châu cho nên thuộc hạ cho rằng một mặt phái đại tướng đóng ở Hoài Tế chế trụ quân địch tiến công tiếp theo phái binh mã cơ động không ngừng quấy rối Tào Tháo, khi bọn chúng lộ ra vẻ mỏi mệt ta sẽ một đòn đánh lui quân Tào. Trương Lãng gật đầu khen ngợi mà nói, tử bố nói rất có đạo lý. Điền Phong liền tiếp lời cười âm hiểm, không chỉ như vậy, quân ta còn có thể dụ địch ở sông Hoài, mượn thủy quân phá địch trên sông chỉ cần thắng liên tục mấy trận quân Tào tất nhiên sẽ bị nhuệ khí áp chế, khí thế rơi xuống nghìn trượng, đến lúc đó quân Tào không bại mà lui, không chừng còn có thể bắt sống cả Tào Tháo. Phách gia vui vẻ chen vào một chân mà nói, tốt nhất là làm ra vài biểu hiện giả dối, nói là Hà Bắc có viên thị dư mổ tạo phản như vậy tào tháo tâm thần càng thêm bất an, tiếng thối thất thố, nếu như có thể để cho mã đằng cử binh tiến tới Quan Trung, vậy thì khó lường rồi. Lão Hồ Ly cố ung âm hiển cười rộ lên, Điền Phong vẫn chưa thỏa mãn nó, nếu như lưu bị có thể tiên ra vũ quan, thì hoàn thiện không sức mẻ rồi. Trương Lãng thấy mọi người hào hứng bừng bừng thì tiếp lời nói, đại quân quân tào xuất ra hết. Sau lưng bỗng nhiên có thêm một đội quân đánh vào phía đằng sau thì ngươi nói tình cảnh sẽ thế nào đây? Quách gia sáng người hai mắt, truy vấn, không biết chúa công định làm thế nào để quân ta lẻn vào phía sau địch để hoạt động. Trương lãng vốn chỉ tùy tiện nói nhưng thấy quách gia hỏi liền hiếu kỳ, kế này hữu dụng sao hiệu quả lớn không? Quách gia nghiêm mặt nói, đương nhiên là hữu dụng hơn nữa còn có tác dụng rất lớn, ngẫm lại hiện tại quân tàu xuất động, đằng sau hư không? Nếu như điều khiển tốt có thể khiến cho quân tàu bắt đầu sụp đổ từ phía sau. Trương lãng nghe xong thì phấn chấn tinh thần mà nói, ta có năng lực để cho một đội ngũ quỷ thần không biết xuất hiện đằng sau quân tàu nhưng mà phong hiểm cũng hơi lớn, nếu như không thu được hiệu quả sẽ loạn, quách gia nghe khẩu khí của trương lãng thì liền cao hứng mà nói, nếu quá thật như vậy thì phá địch ngay trước mắt, điền phong cuối cùng nghĩ không ra trương lãng có quỷ kế gì liền buồn bực nói, chúa công thuộc hạ nghĩ không ra người có phương pháp gì tốt để tiến tới sau lưng quân địch, hoàng tự liền nói. Có phải là để cho truyền ưng dùng thi pháp thay đổi vị trí càng không nghịch chuyển, mọi người cười nói, hoàng tướng quân nghĩ quá hay rồi, từ tuy ngứa ngáy nói, chúa công đến cùng có phương pháp gì vậy, trương lãng lại cười thần bí, thiên cơ không thể tiết lộ, quách gia hơi uể oải mà nói, chúa công à sao lại úp mở vậy, trương lãng thấy mọi người đều tò mò thì nói, được rồi vậy bổn tướng quân nói, tuy nhiên chuyện này các ngươi phải giữ kín. sau đó trương lãng mới nhỏ giọng nói. Lúc nghiên cứu chế tạo mấy chiếc thuyền mông sông hạm đội, trải qua khảo thí, hạm đội viễn dương lên thuyền tiến về Thanh Châu các ngươi nói sẽ có kết quả gì, mọi người kinh hải, không tin hỏi lại, đi theo đường thủy qua Đông Hải xuống Thanh Châu sao, đường xá quá xa hơn nữa hành động này thực sự là hung hiểm, trên biển biến đổi thất thường làm sao có thể chống lại sóng to gió lớn, chú công sao lại có chủ ý như vậy, trương lãng gật đầu. Mặc dù có phần mạo hiểm nhưng mà nếu như tuyển những người tinh thông bơi lội kỹ thuật trên biển thì cũng không phải không có khả năng hoàn thành. Quách gia trầm tư, nếu như vậy thì cứ làm thử xem tuy nhiên Chúa Công có thể đem hạm đội này làm quân cứu viện nếu như thành công thì quá tuyệt vời nếu như thất bại thì cũng không làm cho kế hoạch bị ngăn trở. Trương Lãng cũng không phản bác mà cười nhạt nói, cái này ta minh bạch, lời nói tới nước này mọi người cũng không có tâm tình thương lượng xem ai sẽ tử thù Hoài Nam thọ xuân, không để chúng quan đợi lâu Trương Lãng liền nói. Như vậy đi, ta để cho tử long lĩnh 5 vạn đội ngũ tiến tới Hoài Nam trợ giúp từ thứ gác thọ xuân, tất cả trình tự đều chiếu theo kế hoạch làm việc, bắt địch nhân dừng ở bên ngoài, triệu vân gánh trách nhiệm thẳng nhiên mà nói, thuộc hạ minh bạch, trương lãng lại nói, thọ xuân chính là đạo phòng tuyến đầu tiên của Giang Đông, nếu như các ngươi tử thủ không được chúng ta sẽ rơi vào cục diện bị động cho nên tử long ngươi cùng với từ thứ hai người cần phải tốn nhiều tâm cơ tranh thủ đem địch nhân dùng tại chỗ này không được rời nửa bước. Triệu Vân Thanh âm hữu lực đáp, Chúa Công yên tâm thuộc hạ nhất định không phụ lòng tin. Trương Lãng lúc này mới thỏa mãn nói, có tử Long, ta yên tâm rồi. Trương Lãng lại nói, bởi vì ba chiến tuyến đều khai chiến, áp lực của chúng ta tương đối to lớn, vô luận là đầu nào chúng ta cũng không thể thất thủ. Cho nên ta suy nghĩ nên thành lập một đội ngũ đặc biệt vạn nhất phòng tuyến xảy ra vấn đề cũng thuận tiện trợ giúp. Điền Phong gật đầu, Chúa Công suy nghĩ chu Toàn đúng là cần phải có một đội ngũ như vậy. Trương Lãng nói. Nếu như tất cả không có ý kiến ta để hoàng tự lĩnh ba vạn đội ngũ cơ động tùy thời xem thế cục, hoàng tự tiếp lời, thuộc hạ tuân mệnh, trương lãng thấy tình hình đã ổn thì hạ lệnh, hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi, về sau tin tưởng cũng không có thái bình nữa. Trương lãng giải tán hội nghị trở về phủ, kiến an năm thứ 13 năm công nguyên thứ 208 quân tiên phong Nam Chinh của Tào Tháo ở Nam Dương và quân giang Đông Phát sinh ngộ chiến mở ra cục diện Nam Bắc Giằng Co. Cùng năm vào tháng 10 Tào Tháo điều động đại tướng nhạc tiếng lãnh binh 5 vạn, xuất binh ra hứa xương, tiến tới Nhữ Nam, kiềm chế quân đội dự châu từ hoảng. Tháng 11, Tào ngang lĩnh 3 vạn công hãm lỗ sơn, quân giang đông lui về phía tây dục thủy, tử thủ Nam Dương, quân Tào cách thủy lâu không công được bắt đầu có tư biến. Tháng giêng năm kiến an thứ 14, Tào Tháo phái kỳ binh mong chặt đứt liên hệ giữa cung thành và Nam Dương, trong lúc tức giận hy vọng công phá được Nam Dương. Lúc này quân Giang Đông lần đầu tiên chủ động xuất kích chiếm lấy An Nhạc, chặn đường xuôi nam của quân Tàu, trung tuần Chu Du để cho tưởng khâm mang một vạn binh mã xuất phát, tiến tới Tân Giả, giáp công quân Tàu, Tàu Nhân biết được tin tức muốn cứu Tàu Ngang liền tự minh đem binh tới An Nhạc cứu, cuối tháng An Nhạc bị phá, quân Giang Đông chết trận 3.000 người, đầu tháng 2 Chu Du thừa dịp đại quân Tàu Nhân đóng ở gần An Nhạc lại một lần nữa tập kích lỗ sơn, Tàu Nhân thấy mình bị giáp công tình thế không ổn thì liền lui về Tương Thành. Hai quân bắt đầu tiến vào giai đoạn giằng co, đúng lúc này tháng giêng năm Kiến An thứ 13, Hạ Hầu Uyên lĩnh 10 vạn đại quân đóng tại Cự Giả, Sơn Dương. Trong tháng này Hạ Hầu Uyên lĩnh binh cường công phong huyện, giao chiến mấy trận liền lui giữ trong Cửu Sơn. Trung tuần tháng 2 Tàu Thuần được lệnh lĩnh 2 vạn quân ra Thái An, muốn cùng giáp công Thái Sơn. Hạ Hầu Uyên cũng lĩnh quân tập kích Phong huyện, quân canh giữ tuy anh dũng nhưng không duy trì được mà bại trận. Đầu tháng 3 Cao Thuận tăng binh tới Tiểu Bái Khống chế vấn tứ nhị thủy, nhất thời khiến cho Hạ Hầu Uyên khó tiến nửa bước, sau đó Tàu Thuần chia binh làm hai đường, một đường tới Dương Đô, một đường đi Lan Gia. Kết quả thái sử từ phục kích hai đường, Tàu Thuần chạy trối chết suýt nữa bị giết. Tuy Hạ Hầu Uyên lĩnh binh phá vỡ cục diện cân đối này, nhưng dưới sự phòng thủ nghiêm mật của Trương Liêu mấy lần không công mà lui, hai cánh trái phải bị đại quân ngăn trở. Cuối cùng trung tuần tháng 2, Tào Tháo cũng đã lính đại quân tiến tới Hứa Xương. Triệu Vân lĩnh 5 vạn đội ngũ từ Dĩnh Xuyên, Hạ Thái, không cầu chiến với quân Tào chỉ cầu phòng thủ bền vững, Tào Tháo một phương diện để cho Nhạc Tiến tiếp tục áp chế từ hoảng không để cho hắn xuất binh giáp công Tàu nhân đồng thời, một phương diện tích cực điều động, để cho hàng hạo Lý Thông mang hai vạn đội ngũ ra dĩnh xuyên, thẳng tới Bành Châu, lại để cho Trương Liêu phân tâm ở Tiểu Bái Lan Gia, còn Minh mang đại quân tiếp cận toàn bộ phòng tuyến, tháng tư Lý Điển đánh hạ Nhữ Âm, hỏa tốc đẩy mạnh tới Thọ Xuân, Giang Đông Đại tướng tàn bá kịch chiến mấy trận, bị hí trí tài dùng kế đánh bại ở dĩnh thượng quân rút về hồng trạch lý điển phái phó tướng mao giai lãnh một vạn binh mã mau chóng đuổi theo tàn bá tàn bá ở thế yếu tuy nhiên cũng mượn sức thủy quân đánh bại truy binh mao giai giết hắn trong loạn quân khiến cho quân tào khiếp sợ tuy nhiên bọn họ cũng không lui ngay lập tức mà bí mật tiến lên phía bắc phục kích đội ngũ của hàng hạo và lý thông một mặt đem đội ngũ đóng ở linh bích tào tháo mặc dù thế lớn nhưng không cùng với quân giang đông giao phong chiến cuộc trở nên vô cùng giằng co Tháng năm Tào Tháo đứng ngồi không yên, tự mình áp trận nổi trống, lý điển làm hãng tướng công kích, muốn đánh bại An Phong, nhưng dưới sự chỉ huy trầm ổn của Triệu Vân, Tào Tháo mấy lần không công mà lui, còn hy sinh vô ích sinh mạng mấy nghìn binh sĩ, Triệu Quân lại để cho đại quân Giang Đông ở trên nước kết doanh, kết nối vài dặm, luân phiên tập kích bất ngờ, trong nhất thời Tào Tháo không có biện pháp, mấy chục vạn đại quân, ở phía bắc sông Hoài không cách nào tiến lên được, kìm giữ lẫn nhau hai tháng. Mưu sĩ Tuân Du liền hiến kế cho Tào Tháo, Tuân Du nói, lần này địch bền dẻo, quân ta công liền nửa năm quân địch thì có đầu như rùa không chịu ra nếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt, lương thảo của chúng ta là một vấn đề lớn không bằng chúa công làm bộ lui binh, nếu như quân địch đuổi tới cùng thì làm một đòn hồi mã thương còn nếu chúng không đuổi thì để cho binh sĩ lui về nghỉ ngơi lấy lại sức, mùa xuân năm sau tiến tiếp cũng không muộn, Tào Tháo oán hận nói, cứ như vậy lui binh ta không cam tâm, Tuân Du nói. Trắng ở trong động biện pháp cốt nhất không phải là bắt trắng mà làm thế nào dẫn trắng ra khỏi hang, chỉ cần để cho bọn chúng điều ra quân chủ lực quân ta sẽ có phần thắng, Tào Tháo trầm tư nói, Triệu Vân hành động trầm ổn, hiểu biết tiếng thối, vạn nhất bọn chúng biết được mưu kế chúng ta, đuổi theo lúc đó chúng ta vội vàng ứng chiến, rối loạn trận thế bọn chúng thừa dịp truy kích quân ta có thể bình an lùi về hứa đô, nhưng tiêu hao nhiều thời gian và lương thực như thế, cục diện như vậy ta thật không cam lòng, Tôn Du nghiêm mặt nói, Triệu Vân từ thứ không phải giống như Viên Thiệu, chúa công chẳng lẽ muốn một cuộc chiến lâu dài sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzz.com